Quý lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần lấy bối cảnh tại làng Vọng Nguyệt, nơi phủ họ Lý giàu có nhất vùng. Có ông Lý Cảnh tuổi cao bệnh nặng nên đã quyết định giao toàn bộ cơ nghiệp cho người con thứ là Lý Trường bởi vì con trưởng Lý Trung ăn chơi nghiện ngập và phá của. Và cũng chính quyết định này đã dẫn tới những bi kịch trong phủ nhà họ Lý giàu có nhất vùng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tiết trời làng Vọng Nguyệt dạo này lạ lắm. Cái nồm ẩm cứ bết bát khắp nơi, sương mù từ phía sông đen đùn lên đặc quánh, trắng xóa như một tấm vải liệm khổng lồ bao trùm lấy những rặng tre già. Giữa làng Vọng Nguyệt ấy, Nổi bật nhất chính là phủ lớn của dòng họ Lý, một dòng tộc giàu có nước tiếng cả vùng. cái phủ ba gian hai trái của họ Lý dựng trên nền đất cao, tường gạch dày, cổng gỗ đen xỉ cao quá đầu người. Bên ngoài treo hai chiếc đèn lồng đỏ lúc nào cũng cháy suốt đêm. Người trong làng vẫn thường bảo nhau rằng nhà họ Lý giàu không chỉ vì ruộng vườn mênh mông mà còn vì cái uy của gia chủ. Đến cả quan chi phủ trên huyện mỗi lần về tuần tra vùng này Cũng ghé vào uống chén trà Nói chuyện vài câu với ông chủ phủ Sừng hồ lễ nghĩa chứ chẳng dám coi thường Gia chủ của cái phủ lớn ấy là ông Lý Cảnh Một người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần dáng người cao lớn, rầu quai nón, lốm đốm bạc Nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao Người làng thường nói chỉ cần ông Cảnh khẽ gắn rộng một câu thôi Thì đám tá điển cũng đủ run bẩn bật ấy vậy mà dạo gần đây sức khỏe của ông bỗng suy giảm thấy rõ Cây lưng vốn thẳng như cây thước Giờ đã bắt đầu hơi còng xuống Đôi lúc đang nói chuyện lại phải dừng lại ho khan từng tràng dài Bàn tay đun đun như mất hết lực Vợ mất sớm Ông ở vậy nuôi hai người con trai Cậu cả Lý Trung con trai trưởng Vốn từ nhỏ đã được đuông chiều quá mức Nên sinh ra kết tật, ham ăn lười làm. Ngày nào cũng thấy cậu ta mặc áo gấm, Đi quốc cổ bóng loáng, lợn lờ hết quán rượu đến chiếu bạc. Người trong làng còn xì xào rằng, Cậu cả chung mê cả bàn đèn thuốc viện, Đêm nào cũng tụ tập với mấy tay công tử ăn chơi trên huyện, Tiêu tiền như nước. Ông Cảnh đã nhiều lần gọi con lên răn dạy, Thậm chí cưới vợ cho cậu, Với mong muốn có người kìm giữ Nhưng rồi đâu lại vào đó Ngược lại với người anh Cậu Thứ Lý Trường lại là một thanh niên hiền lành Tính nết điềm đạm Lời ăn tiếng nói tử tốn Từ nhỏ Trường đã theo cha ra ruộng Học cách tính sổ sách coi sóc tá điền Trong nhà Từ người làm đến họ hàng xa gần Ai cũng quý mến cậu Tối hôm ấy trong gian buồng riêng phía sau nhà chính Một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn Hát thư ánh sáng vàng vọt lên gương mặt hốc khác của ông Lý Cạnh Ông ngồi trên chiếc trường kỹ cũ Tay cầm chén trà nóng nhưng không uống Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi xương đang quẩn quanh như khói Đối diện ông là cậu trưởng Lưng ngồi thẳng Hai tay đặt lên đầu gối Vẻ mặt vừa lo lắng vừa kính cận Ông cảnh khẽ khò mấy tiếng rồi chậm rãi nói, giọng khàn đi vì mệt. "Trường này, dạo gần đây cha thấy mình yếu đi nhiều lắm rồi. Người ta sống trên đời đến cái tuổi này thì cũng phải nghĩ đến chuyện sau này. Cơ nghiệp nhà họ Lý bao đời gây dựng, ruộng đồng bạc ngàn, tá điền hàng trăm hộ, nếu không sắp xếp trước tại e rằng sau này dễ sinh chuyện." Cậu Trường nghe vậy liền giật mình, Vội vàng nói. Chả nói vậy con nghe mà sợ quá. cha chỉ hơi mệt thôi chứ có bệnh tật gì đâu. Nghỉ ngơi ít bữa rồi sẽ khỏe lại. cha đừng có nghĩ quẩn như thế. Ông Cảnh khẽ lắc đầu thở dài. Ai, chả sống hơn nửa đời người. Cái thân mình thế nào chả biết rõ. Bệnh trong người không phải thứ cả mạo thường đâu. Thầy lang trên huyền cũng nói rồi. Cái bệnh này khó mà chữa dứt, vì vậy cha mới gọi con vào đây nói chuyện. Trường cúi đầu, giọng nhỏ lại. Dạ, con xin lắng nghe lời cha dạy. Ông Cảnh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào người con thứ hai, giọng trầm hàn xuống. Toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Lý này, từ kho lẫm đến ruộng vườn, cha quyết định sẽ giao cả cho con quản lý. Chưa nghe xong thì giật thót mình, mặt mày tái đi, vội vàng chắp tay thưa. ở cha, cha nói thế còn sao dám nhận. Con là phần thứ, trên con còn có anh cả. Theo phép xưa nay, cơ người này á phải để anh cả trong nom chứ ạ. Nếu cha giao hết cho con thiên hạ người ta cười cho, mà anh hai con, anh ấy biết thì con còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa cha. Ông Cảnh nghe nhắc đến tên chung Thì đôi lông mày dựng ngược lên Ông đập mạnh tay xuống trường kỹ Tiếng kêu chát một cái đầy khô khốc Anh hai mày Mày còn nhắc đến cái thằng nghịch tử ấy làm gì chả đã bấm bụng cắn răng cưới con kiểu về cho nó Mong nó có vợ con rồi thì tu chí làm ăn Bỏ cái thói đàn đúm bẻ bạn Thế mà mày xem Nó có coi cái nhà này ra cái gì không Suốt ngày say khướt Hết sòng bạc lại đến bàn đèn thuốc viện Tiền bạc trong nhà cứ thế mà đội nón ra đi theo làn khói phủ dung của nó. Giao cái nhà này cho nó thì khác gì đem thóc đổ xuống sông đen. Trường vẫn ngập ngừng giọng run run. Nhưng thưa cha, anh ấy dẫu sao cũng là con trưởng. Hay là cha cứ chia cho anh ấy một phần rồi bảo ban anh ấy. Ông Cảnh gàn giọng cắt lời. Bảo ban cái gì? Nó lún sâu quá rồi. Tao không thể để cái cơ nghiệp tổ tiên mấy đời gây dựng bị hủy hoại trong tay một thằng phá gia tri tử. Ý tao đã quyết. Mày không được bàn ra tán vào nữa. Từ mai, mày bắt đầu quản lý sổ sách khó lẫm cho cha. Trường cúi đầu lòng nặng chịu. Cha, con sợ anh cả sẽ hận con. Ông cảnh khẽ thở dài, giọng trùng xuống nhưng vẫn đầy kiên quyết. Hà! Hận thì cứ để nó hận, làm anh mà không nên thân thì đừng trách tao thiên vị. Tha để nó hận mà giữ được cái nhà, còn hơn để nó phá cho đến lúc cả họ phải đi ăn mày đó. Hai cha con không hề hay biết rằng, ngay phía sau cánh cửa lim dày cộp, có một bóng người đang đứng bất động. Đó là Chung. Hắn đứng nép vào bóng tối, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu kèn két. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, gần xanh nổi đầy trên trán. Từng lời nói của cha như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng Đẩy rẫy sự đố kỵ của hắn Hắn lầm bậm trong cổ hỏng Giọng khẳng đặc vì thuốc viện và sự tức giận Được, được lắm Hãy cho lão già nhà ông Ông coi tôi là thằng phá gia trí tử Ông coi thằng trường là vàng là ngọc sao Cơ nghiệp này là của tôi Thằng này không ăn được thì cũng chẳng đứa nào được động vào Để rồi xem Cái nhà này á, sớm muộn gì cũng phải nằm trong tay lý Trung này mà thôi. Sáng hôm sau, cậu cả Trung thức dậy với đôi mắt vằn đỏ. Đầu áo quay cuồng vì thiếu thuốc và cơn giận dữ âm ý cả đêm qua. Hắn lào đạo rời khỏi phủ, bước chân vô định đi về phía cuối làng. Nơi có cái ngõ cụt dẫn vào một căn nhà lá rách nát. Xung quanh trồng toàn những loại cây lá sẫm màu bốc lên mùi hăng hát khó chịu đó là nhà của lão ma lão vốn là một thầy thuốc ít lời sống tách biệt chung bị ăn chơi tán tận thân hình gy d như bộ xương khô lại thường xuyên mắc những căn bệnh kín nên hay qua lại đây lấy thuốc thành tử cũng gọi là có chút quen biết chung vừa bước vào sân đã thấy lão ma đang ngồi bên hên tay lẩnn mẫn Thái mấy cái loại rễ cây đen xì như chân nhện. Lão không ngẩn đầu lên, nhưng giọng nói khản khục như tiếng gỗ mục cọ vào nhau. Cậu cả hôm nay sắc mặt kém quá, mắt quảng đen, môi nhợt nhạt, khí huyết chỉ trệ thế này. Chắc lại thức đêm hầu bàn đen, hay là có chuyện gì ú út trong lòng. chung ngồi bệt xuống cái ghế che sọc sạch, hất hàm nói giọng mệt mỏi. Thầy, cho tôi xin chén trà đặc. Lào ma đặt con dao xuống, đưa tay rót một bát nước trà đặc, rồi đẩy sang trước mặt chung. Uống đi đã, rồi từ từ hắn nói. Người ta nói nỗi út mà để lâu trong bụng thì dễ sinh bệnh lắm. chung cầm bát trà lên uống một hơi cạn sạch, rồi thở hắt ra, giọng để u út. Tại ở trong làng cũng lâu rồi, chắc láo biết nhà họ lý tôi chứ. Lào ma khẽ nhuấn mày. Biết chứ? Cả làng này ai mà chẳng biết phụ họ lý nhà cậu cả đây Cơ nghiệp mấy đời Ruộng đồng mênh mông Tá điển đông như kiến Ai mà không biết cơ chứ Nhìn cái cơ ngơi như thế Ai mà không thèm muốn cho được hả cậu chung cười gần <cười> Thèm sao Tôi cũng thèm lắm Bởi vì cái cơ nghiệp đó đáng ra phải thuộc về tôi Lão mà không nói gì Chỉ lặng lẽ nhìn hắn Trung nghiến rằng giọng càng lúc càng thấp Đêm qua, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cha tôi với thằng trưởng. Ông già đã quyết định giao toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Lý cho nó, cho thằng em thứ hiền lành ấy. Lão mà khẽ à một tiếng như vừa hiểu ra điều gì đó. Thế thì cũng hơi thiệt thòi cho cậu cả thật, dù sao cậu cũng là con trưởng. Chung đập mạnh tay xuống bàn. Thiệt thói, là biết tôi tức đến mức nào không? Cái nhà đó, ruộng đất đó, tiền bạc đó, tất cả đều là của tôi. Thế mà lão già lại coi tôi như một thằng phá gia chi tử. Nếu là thầy, thầy có chịu được không? Tôi là con trưởng mà coi như cái rẻ rách vứt xó Cày lắm thầy ạ. Lào ma im lặng rất lâu. Một cơn gió ẩm từ ngoài sân thổi vào, làm mấy bó rễ cây treo trước cửa khẽ đung đưa. Phát ra tiếng sột soạt đến gai người. Một lúc sau lão mới chậm rãi nói Cậu cả u buồn cũng phải thôi Ở đời Danh phận là cái bóng Gia sản mới là cái hình Mất gia sản thì cái bóng của cậu cũng tan biến Nhưng mà Cậu có muốn giành lại những thứ vốn thuộc về mình không? chung nhìn lão ma chân chân Giành lại Bằng cách nào Lão già đã quyết Sổ sách cũng đã đưa cho nó Tôi dở trong tay không còn một cắt thì nói ai nghe hả thầy? Lào ma bỗng cười. Tiếng cười nghe chói tay giữa gian nhà u tối. lão ghé sát tay trùng thì thầm. Thật ra, ta không chỉ là một thầy thuốc bình thường thôi đâu. Trùng nhú mày hỏi. Không phải thầy thuốc thì là gì hả thầy? Lào mà ngẩn lên, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Ta là thầy mo, Từ nhiều năm trước ta đã học được một vài thứ, không phải ai cũng dám đụng đến. Những thứ có thể khiến con người ta, u mê, ngoan ngoãn như còn rối. Lão Ma lặng lặng đứng dậy, đi vào gian buồng trong tối om Một lát sau bưng ra một cái hũ gốm nhỏ. Miệng hũ bịt bằng vài điều đỏ thắm, quấn dày mây chi chít. Lão đặt cái hũ xuống bàn, giọng thấp xuống đầy bí hiểm. Thứ này gọi là ma tâm cổ. Để luyện được nó, ta đã phải nuôi chủng trong bóng tối suốt 49 ngày. Trong hũ phải bỏ đủ thứ độc vật gồm rết bọ cạp, rắn con để chúng cán xé lẫn nhau. Lão vừa nói tay vừa khẽ vuốt vẻ cái hũ gốm như vuốt ve một đứa trẻ. Hàng đêm, ta phải dùng máu ở đầu ngón tay của chính mình nhỏ vào hũ để nuôi. Đám trùng cổ bên trong sẽ cắn xé lẫn nhau Cho đến khi Chỉ còn lại một con duy nhất mạnh nhất Mang theo oán khí và tà niệm Khi ấy Nó sẽ biến thành cổ trùng Một khi đã chui vào huyết mạch người ta Nó sẽ bỏ thẳng lên não bộ dệt thành một mạng lưới tơ đen che lấp lý trí Trùng nuốt nước bọt cái ực Đưa mắt dán chặt vào cái hố Rồi Rồi nó sẽ làm gì cha tôi Lão ma cười nham nhở để lộ hàm răng vàng khẻ. Nó không giết người ngay đâu mà cậu sợ. Nó chỉ điều khiển tâm trí cha cậu mà thôi. Khi con ma tâm cổ này nằm yên trong đầu ông Lý, ông ta sẽ thấy cậu là người con hiếu thảo nhất thế gian. Cậu bảo ông ta đưa văn tự, ông ta sẽ đưa. Cậu bảo ông ta giao chìa khóa kho lắm, ông ta sẽ giao. Ông ta vẫn sống, vẫn nói cười. Nhưng cái hồn đã nằm trong tay con trùng và con trùng đó lại nghe lệnh cậu. Cậu thấy sao? Trung nghe mà lạnh toát sống lưng, nhưng nghĩ đến khối gia sản khổng lồ và vẻ mặt đắc thắng của thằng trưởng hắn nghiến rằng. Được, thầy giúp tôi, nhưng có chắc là không ai phát hiện ra không? Lão ma nghe xong thì ngửa cổ lên trời, mà phá lên cười. Tiếng cười khì khì như tiếng gió rít qua kẽ răng, nghe lạnh lẽo vô cùng. Lão vừa cười, Vừa lắc đầu Đôi mắt tí hí Nhìn xoáy vào mặt chung như muốn đọc thấu Tận tâm can kẻ đối diện Cậu cả ơi là cậu cả Cậu muốn nắm trong tay Cả cái cơ nghiệp to tát ấy Muốn đứng trên đầu trên cổ thiên hạ Thế mà sao cái gan của cậu Lại nhỏ như gan thỏ đế thế kìa Bảo sao lão dài nhà cậu Nhìn người sắc xảo Lão không chọn cậu là cũng có cái lý của lão đấy Chúng nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa tức. Hắn nghiến răng bàn tay nắm chặt lại đến trắng bạch một lúc sau mới gắn rộng. Tôi hỏi cho rõ ràng thôi. Chứ nếu đã quyết thì tôi cũng chẳng sợ cái gì nữa. Chỉ cần lấy lại được cơ nghiệp nhà họ Lý chuyện gì tôi cũng dám làm. Kể cả là... Lão mà nhìn hắn một hồi lâu ánh mắt như đang dò xét xem Sự tàn độc trong lòng tên nghịch tử này Đã đủ chín mùi hay chưa Rồi lão khẽ gật đầu Giọng trầm xuống Ừ Thế mới ra dáng con trai trưởng của nhà họ Lý chưa Cậu cứ yên tâm Thứ mà tâm cổ này Không phải thứ tầm thường Chỉ cần làm đúng cách thì không một ai phát hiện ra được Chả cậu vẫn sống Vẫn đi lại Vẫn nói cười như bình thường Chỉ có điều mọi ý nghĩ trong đầu ông ta Sẽ từ từ đổi khác Đổi đến mức chính ông ta cũng không biết mình đang bị dẫn dắt Trung nhào mắt Vẻ hoài nghi Vẫn còn vương trên gương mặt hốc hát Nhưng thầy nói phải làm đúng cách Là thế nào Thầy bảo nó là thứ cực độc Lỡ cha tôi nằm xuống sớm quá Khi chưa kịp ký giấy tờ gì Thì tôi biết tính sao Lão ma không đáp ngay Lão đứng dậy Cầm cây đèn dầu leo lét Hất hàm bảo chung đi theo mình Hắn lầm lũi đi theo lão ra phía sau căn nhà lá, xuyên qua một bụi rậm gai góc đến một căn buồng nhỏ, nằm biệt lập ở cuối vườn. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra, một mùi thối rửa nồng nặc sọc thẳng vào mũi, khiến chung phải lấy tay bịt mũi, suýt nữa thì nôn mỡ. Trong bóng tối vàng vọt của ngọn đèn, hai bóng người gầy huộc đang bị xích chặt vào cột nhà. Đó là hai kẻ ăn mày khốn khổ, Mà lão ma đã bí mật bắt về từ tháng trước Lão ma giờ cao ngọn đèn Chỉ vào cái xác bên trái Cậu nhìn đi Kẻ này mạnh mỏng phúc mỏng Ta cho nó uống cổ trùng chưa được 7 ngày Mà da thịt đã thối rửa Cổ trùng chưa ra từ hốc mắt Vì kinh mạch không chịu nổi độc tính Loại người này không nuôi được ma tâm cổ Chỉ làm phí hoài tâm huyết của ta Trùng nhìn cái xác bụng trướng phỉnh lên như cái trống da tím tái. Những đường cân đen nổi lên như rễ cây cổ thụ chẳng chịt khắp người. Từ hốc mắt đã rỗng tích, những con sâu nhỏ cứ ngo ngoe bỏ ra, rồi lạ tạ xuống nền đất ẩm. Trùng đun rảy lùi lại một bước. Thầy, thầy, thầy cho tôi xem cái này làm gì? Nếu cha tôi, nếu cha tôi cũng chết thảm thối rửa ra như thế này, chẳng phải kế hoạch đoạt quyền của tôi tan thành mây khói sao? Lúc đó quan xài về làng, tôi có chạy đằng trời. Lão ma cười khẩy, giọng đít qua kẻ răng đầy vẻ ma quái. Cậu sợ cái gì? Kẻ bên cạnh này vẫn còn sống đi thôi. Dù chí não đã mất, chỉ biết quỷ lại và nghe lệnh tai như một con chó trung thành. Mà cậu lo cái gì chuyện sống chết? Nếu lão chết, ta vẫn có cách dùng ma tâm cổ Để dựng cái xác đó dậy, giao hết giấy tờ, sổ sách của cải cho cậu. Một bù nhìn biết đi còn dễ bảo hơn một người sống có ý chí. Còn nếu lão sống, lão sẽ là nô lệ tận tụy nhất của cậu. Đằng nào cậu cũng có lợi, cơ nghiệp nhà họ Lý sớm muộn cũng nằm gọn trong tay cậu mà thôi. Cậu còn chần chừ gì nữa. Nghe đến đó, nỗi sợ hãi trong trùng, Bóng chốc bị sự tham lam nhấn chìm. Hắn cười một tiếng đầy khoái trá, ánh mắt hẳn lên tia máu. Được, vậy thì cứ chuẩn bị đi. Chỉ vài hôm nữa tôi sẽ quay lại đón thầy về phủ Khi bóng chung vừa khuất hẳn sau rạng tre đầu ngõ, không gian u ám chỉ còn lại tiếng gió lùa qua vách lá và tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch. Lão mà vẫn đứng yên đó, nụ cười trên môi láo bỗng biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt cáu kính và đầy hoài nghi. Lão lầm bầm một mình giọng khẳng đặc oán hận. Ma tâm cổ mẫu, ta đã dùng hàng chục mạng người, từ kẻ hèn mọn đến kẻ khỏe mạnh. Vậy mà tất cả đều thối rửa trước khi cổ kịp hóa hình. Ta đã sai ở đâu? Tại sao chúng đều chết yểu như vậy? Lão ma đấm mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ mục Đôi mắt sáng rực màu xanh lục. Lão già sư phụ quỷ quái đó. Ngày xưa lão nói ta tâm thuật bất chính nên không chuyển hết bí pháp. Chắc chắn lão vẫn còn giấu một bí mật cuối cùng. Một cái chìa khóa để dung hòa cổ trùng với kinh mạch con người mà lão không bao giờ nói ra. Lão mà nhìn về phía phủ họ lý. Đôi mắt ánh lên tia nhìn tàn độc, nghiến răng lậm bậm. Lý Cảnh Lão sẽ là con mỗi tiếp theo của ta. Đám dân đen nghèo hàn, huyết khí cạn kiệt, không nuôi nổi cổ mẫu. Ta thì sẽ thử bằng những kẻ giàu sang phú quý xem sao. Ta sẽ thử đến khi nào thành công thì thôi. Dù có phải giết sạch các cái làng vọng nguyệt này ta cũng không tiếc. Còn nếu vẫn không được, ta sẽ đảo mạ Lão Sư Phụ lên, lột da xẻ thịt, để tìm cho ra bằng được cái bí mật đó. Tiếng cười khủng khục của lão ma lại vang lên, hòa vào mùi xác thối và bóng tối mịt mù của làng Vọng Nguyệt. Vài ngày sau đúng như lời đã hẹn, chúng đích thân quay lại căn nhà lá ở cuối làng để đón lão ma. Lão đã đứng sẵn trước hiên, tay cầm một cái tay nải sờn cũ, bên trong lỉnh kỉnh những gói thuốc khô Mấy cây lọ sành và chiếc hũ gốm buộc vải đỏ. Nhìn thấy trung, lão chỉ cười nham nhở. Đôi mắt tì hí nhèo lại như con cáo già đã ngửi thấy mùi máu. Trùng khẽ hạ rộng. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong rồi. cha tôi mấy hôm nay bệnh lại trở nặng. Người mệt lạ, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Thầy đến lúc này là thích hợp nhất. Lão ma cười khả khả. <cười> tốt, tốt lắm. Cậu quả là người làm việc nhanh gọn. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cơ nghiệp nhà họ Lý cũng đổi chủ thôi. Hai người không nói thêm gì nữa. Trùng dẫn lão ma đi thẳng về phủ họ Lý. Dắt lão ma vào tận buồng trong của ông Lý cạnh. Vừa thấy cha, trùng đã sụt sùi. Giọng nghe như sắp khóc đến nơi. Thưa cha, con thấy cha hò mãi không dứt. Lòng con như lửa đốt. Mấy hôm nay còn lặn lội khắp vùng. Thật may mắn vì cũng quen biết thầy ma đây. Vốn là bậc thầy về các loại thuốc nam trong làng mình. Chả cũng biết dành thầy rồi đấy. Thầy vốn mát tay lại thấu hiểu căn cốt người làng mình. Chả cứ để thầy thăm khám. Bốc qua cho vài thang thuốc bổ biết đâu lại chuyển biến tốt. Ông Lý Cảnh ngồi trên sật cụ đưa mắt nhìn lão ma một hồi. Ông vốn chẳng lạ gì lão thầy lang này. Đôi lần đau lưng nhức mỏi cũng có bốc thuốc của lão nên cũng gật đầu, giọng khàn khàn. Ừ, còn có lòng thế thì cha cũng nhận. Phiền thầy ma đã quá bộ sang đây thăm khám cho cái thân giả này. Dạo này tôi cứ thấy trong người bứt đứt cái lưng đầu ê ấm. Cứa chai gió trở trời thì hò mãi không thôi. Lão ma khúm núm cuối trào, nhưng đôi mắt tì hí lại lén lên một tia nhìn quái dị dọng khản đục. Ông nhà đằng khách sáo được chăm sóc cho ông là phúc phận của kẻ hèn này. Thôi cổ tôi hơi khó nuốt, mùi vị có phần lạ lẫm, nhưng công hiệu thì tức thì. Ông hãy cứ tin tôi một lần. Kể từ ngày đó lão ma được sắp xếp ở hẳn trong nhà ông Lý, mỗi sáng và tối lão ma đều tự tay sắc một bát thuốc đặc sánh. Bốc mùi hăng hắc như mùi gỗ mục quyện với mùi tanh nồng của máu chung luôn là người mang thuốc vào cho cha Tận tay dâng bát Hắn nhìn cha uống cạn từng ngụm mà lòng lạnh ngắt Hắn biết trong cái thứ nước đen kịt ấy ma tâm cổ nhỏ ly ti đang luồn lách vào huyết mạch của cha mình Chỉ sau 3 ba ngày điều kỳ lạ xảy ra Ông Lý Cảnh bỗng dưng khỏe lại một cách thần kỳ Cái lưng còng bỗng đứng thẳng, tiếng hò dứt hẳn. Tinh thần minh mẫn đến lạ thường. Ông đi lại phăm phăm trong phủ, giọng nói sang sàng, khiến đám gia nhân và cậu trưởng cũng phải kinh ngạc. Một buổi chiều, ông gọi lão ma đến, nói. Thầy ma, thuốc của thầy quả thật có hiệu nghiệm. Tôi thấy trong người nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn trước. Đêm về cũng ngủ ngon giấc hơn trước rất nhiều rồi. Lão Ma cười khẽ. Đó là vì thuốc của tôi chuyên trị vào căn nguyên bệnh. Chỉ cần uống thêm vài hôm nữa, ông sẽ khỏe hẳn mà thôi. Nhưng nếu ai tinh ý nhìn kỹ vào đôi mắt ông, người ta sẽ thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đôi mắt vốn sắc xào của gia chủ họ Lý giờ đây trắng giã, không còn chút xúc cảm nào cưa nhìn chân chân vào khoảng không như người không hồn. Đặc biệt dưới lớp da mọng ở vùng Thái Dương, thi thoảng lại có những khối u nhỏ xíu di động ngoằn nguèo như có sinh vật nào đó đang bỏ lộn ngỗm bên trong hộp sọ. Đến đêm thứ 9, sự biến đổi bắt đầu chạm ngưỡng kinh dị. Nửa đêm, Lý Trung chẳng chọc không ngủ được. Phần vì cơn vã thuốc, phần vì tiếng động lạ lạch cạch, sột soạt. Phát ra từ phía bếp. Hắn cầm cây đèn dầu leo lét, lén lút đi về phía gian nhà bếp tối om Vừa bước tới cửa bếp, một mùi tanh nồng sặc sủa sọc thẳng vào mũi, làm hắn buồn nôn. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, trùng đứng chết chân rụng rời tay chân. Ông Lý Cảnh đang ngồi xổm trong xó bếp, ngay cạnh chiếc lồng gà. Ông không còn vẻ uy nghiêm của một gia chủ họ Lý thường ngày. Hai bản tế ông đang túm chặt lấy một con gà trống lớn, móng tay cắm ngập vào ức con vật, máu chảy ròng ròng xuống cổ tay. Con gà chỉ kịp vỗ cánh vài cái rồi liệm hẳn. Chúng lắp bắp giọng run rẩy. cha, cha làm cái gì ở đây thế này? Đêm hôm sao cha lại ngồi đây?" Ông Lý cảnh chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh đèn, khuôn mặt ông trông xám xịt như mặt người chết. Đôi mắt vốn trắng giã giờ đây đỏ rực lên như mắt thú dữ Miệng ông dính đầy máu tươi và lông gà Một sợi gân gà vẫn còn phương bên khóe môi Ông đang cấu xé từng miếng thịt sống, nhài ngấu nghiến Tiếng xương gà gãy vụn, rắc rắc vàng lên khổ khốc trong gian bếp vắng Ông nhìn sang trung, nhưng cái nhìn đó không phải dành cho con trai Mà là cái nhìn của một loại ký sinh đói khát Giọng ông phát ra từ sâu trong lòng ngược Nóng, trùng ơi, trong bụng nó đòi ăn, nó đòi máu chung lùi lại một bước, tay luôn bẩn bật khiến dầu trong đèn sánh ra ngoài Hắn kinh hãi nhìn thấy dưới lớp áo của cha, bụng ông phập phòng một cách dữ dội Lớp da mỏng dính như thể có một thứ gì đó to lớn và nhiều chân đang cuộn tròn bên trong Đang đòi bứt phá ra ngoài Người cha từng nghiêm khắc đến mức Chỉ cần cau mày là cả đám gia nhân Phải cúi đầu run rảy Giờ đây lại đang ngồi co ro trong góc tối Như là một con thú đói lâu ngày chung run rảy Định quay đầu bỏ chạy Khỏi gian bếp nồng nạc mùi máu Thì một bàn tay gầy cuộc Lạnh lẽo như tay người chết khẽ Đặt lên vai hắn chung giật bắn mình Xuyết nữa thì đánh rơi cây đèn dầu xuống đất Quay lại, hắn tay lão ma đang đứng đó, nửa mặt ẩn trong bóng tối, nửa mặt hắt ánh đèn dầu vàng vọt, nụ cười nhăm nhở để lộ hàm răng vàng khè Lão ma khẽ xiết chặt vai chung giọng thì thầm sát bên tay. Cậu cả định đi đâu mà vội thế? Nhìn kỹ đi, cổ Trung bắt đầu thâm nhập, giao hòa với huyết mạch của ông nhà rồi đấy thôi. Cậu đừng có quá lo lắng, vạn sự khởi đầu nan. Muốn nắm thiên hạ trong tay thì phải gan dạ lên chứ Trung lắp bắp chỉ tay về phía ông Lý đang ngồi sổ Nhưng trả tôi, ông ấy đang ăn gà sống Thầy nhìn kìa, ông ấy không còn giống người nữa Lão ma cười Khanh khách, tiếng cười nghe như tiếng sỏi cọ vào nhau Cậu không hiểu sao, nó cần huyết nhục tươi để bám rễ Chỉ vài ngày nữa thôi khi cổ trùng ăn sâu vào đại não Cái đầu ông ta sẽ thuộc về cậu Lời ông ta nói ra sẽ là ý của cậu Còn cái thân xác này Nó thuộc về đứa con của tôi Nó đang lớn lên Đang hóa hình trong đó Nói đoạn Lão ma không để chung kịp định thần Lão tiến lên một bước Lấy từ trong ngực áo ra một nén nhang nhỏ Đốt cháy đỏ rực rồi lầm dầm Đọc những câu chú kỳ quái Âm cổ nhập tủy Huyết trùng nhập mạch Mà tâm thức tỉnh Hồn phách quy âm Ngay lập tức Ông Lý Cạnh đang nhai dở miếng thịt gà Bỗng dưng khựng lại Đôi mắt đỏ rực của ông nhòe đi Lớp xương trắng lại phụ lên đồng tử Ông đứng dậy một cách cứng nhắc Lặng lặng bước ra khỏi bếp Tiến thẳng về buồn ngủ với dáng đi vô hồn Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bỏ lại xác con gà nhảy nhụa trên nền đất Chúng đứng lặng hồi lâu mới quay sang nhìn Lão Ma Giọng khẳng đặc Thầy, thầy vừa làm cái gì vậy? Lão Ma phủi tay Nụ cười quái gì vẫn chưa tắt trên môi Chỉ là cho nó ngủ tạm một đêm thôi Nếu để con trùng ăn quá nhiều trong một lúc thì cái xác này sẽ không chịu nổi Phải từ từ nuôi nó lớn lên giống như nuôi một con thú dữ vậy Đêm hôm đó trùng gần như không chậm mắt Hình ảnh cha mình ngồi gặm thịt sống cứ lợn vợn trong đầu hắn Khiến hắn vừa sợ vừa dùng mình Nhưng xen lẫn trong đó lại là cảm giác háo hức khó tả Khi nghĩ đến khối gia sản khổng lồ của nhà họ Lý sắp sửa rơi vào tay mình Sáng hôm sau, lão ma như thường lệ Bưng bắt thuốc đen kịt vào buồng ông Lý Lão đặt bắt thuốc xuống bàn Tiến lại gần giường để bắt mạch cho gia chủ họ Lý Vừa chạm tay vào cổ tay ông Lý Lão ma bỗng xứng giờ Đôi mắt lão mở to đồng tử co thắt lại Lão cảm nhận được dưới lớp giả ấy Không phải là nhịp tim đập bình thường nữa Mà là hàng vạn nhịp rung động nhỏ ly ti Dồn dập và mạnh mẽ như một tổ ong đang vỡ tổ. Một luồng khí lành buốt chạy dọc từ mạch ông Lý, chuyển thẳng vào tay lão. Lão nhìn xuống thái dương của ông Lý, những khối u nhỏ hôm qua, giờ đã lặn xuống. Thay vào đó lại những đường gân màu tím sập nổi lên, đan xen thành hình thủ một con rết khổng lồ, đang ôm chặt lấy hộp sỏ. Lão ma thất kinh, tay run lên bẩn bật kén chén thuốc trên tay rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Chất lỏng đen ngòm loang lổ. Ông Lý Cảnh bỗng mở mắt, đôi mắt trắng nhìn thẳng vào lão ma, miệng khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Lão ma không hề sợ hãi mà ngược lại, mặt lão biến đổi từ kinh ngạc sang một sự phấn khích điên cuồng. Lão quỷ thụp xuống bên cạnh giường, giọng lắp bắp trong nghẹn ngào. Thành công đã thành công rồi, không phải thối nữa không phải điên dại, nó đã thích nghỉ. mà tầm cổ mẫu nó đã được gieo thành công rồi. <cười> lão cười lên điên dại, đưa bàn tay gầy của vuốt ve làn da lạnh ngắt của ông Lý, như thể đang vuốt ve một báu vật vô giá. Lý Cảnh ơi là Lý Cảnh, ông trời ban ông đến cho ta rồi. Sư phụ ơi, lão nhìn xem Con đã làm được thứ mà lão cả đời không dám chạm tới Mà tầm cổ mẫu đã hóa hình Đất làng vọng nguyệt này sắp là của ta rồi Trung đứng ở cửa buồng Nhìn cảnh tượng lão thầy mò điên dại Bên xác sống của cha mình Hắn cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng Lão ma nhìn chằm chằm vào những đường cơn tím sậm Đang mất máy trên thái dương ông Lý Cạnh một hồi lâu vẻ mặt thỏa mãn đến cực điểm Lão đứng dậy Thu dọn mỡ lọ sành vào tay này, rồi quay sang nhìn chung, kẻ đang đứng run rảy bên cánh cửa buồng. Tốt, tốt lắm. Huyết khí của lão già này rồi rào, cốt tủy lại vững. Đã dần tiến hóa thành cổ mẫu, bắt đầu hút lấy sinh lực của ông ta để lớn lên từng ngày. Nếu cứ thế này mà nuôi tiếp, chỉ chừng giăm bữa nửa tháng nữa thôi, nó sẽ hóa hình hoàn chỉnh. Trung đứng ở cửa buồn, nghe lão nói vậy mà lòng dạ vừa mừng vừa lạnh. Hắn bước lại gần hơn, hạ giọng hỏi. Nghĩa là kế hoạch của chúng ta sắp thành rồi phải không thầy? Chà tôi, chào tôi ông ấy sẽ hoàn toàn nghe lời tôi ư? Lão ma từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt áo, rồi quay sang nhìn chung Đôi mắt tì hí ánh lên một thứ ánh sáng quái dị khó đoán. Lão nói chậm rãi. Cậu cả đừng vội nóng lòng. Việc lớn không thể làm trong một sớm một chiều. Nhưng đúng là thời cơ đã đến rồi. Cái đầu của ông Lý từ giờ trở đi sẽ không còn là của riêng ông ta nữa đâu. Cậu có thể điều khiển ông ta như một con rối được rồi đấy. Nói đến đây, lão thỏ tay vào trong tay ngài cũ sờn mang theo, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc chén sành nhỏ. Từ trong một lọ sành khác, Lão rót ra cái thứ nước màu nâu sậm Đặc sánh Mùi hăng hắc bốc lên Khiến trùng vô thức nhăn mặt Lão đưa chén thuốc về phía hắn Uống đi Trung cầm lấy chén Đưa lên mũi ngửi rồi hơi chần trở Đây là thuốc gì vậy thầy Lão ma cười khẽ Giọng nói trở nên dịu dàng Một cách kỳ lạ Như đang dỗ dành một đứa trẻ Đừng sợ, đây là thuốc để sử dụng cổ trùng. Cậu tưởng muốn sai khiến được người đã bị ma tâm cổ chiếm giữ dễ dàng lắm sao? Muốn điều khiển được ông Lý thì trong máu của cậu cũng phải có một chút hơi thở của cổ trùng. Thứ thuốc này sẽ giúp cho ý thức của cậu và cổ mẫu trong người ông ta thông với nhau, giống như hai đầu của một sợi dây. Khi cậu kéo, nó sẽ giật theo. Trung nghe vậy thì ánh mắt loén lên sự tham lam không che giấu được. Hắn nhìn xuống chén thuốc một lần nữa rồi hỏi Vậy sau khi uống nó, tôi có thể ra lệnh cho cha tôi làm bất cứ điều gì? Lão mà gật đầu, nụ cười càng lúc càng sâu Đúng vậy, cậu chỉ cần đọc vài câu chú mà ta dạy Ý nghĩ của cậu sẽ chui thẳng vào đầu ông ta Lúc ấy, ông ta sẽ tưởng rằng những suy nghĩ đó là của chính mình Cậu muốn ông ta trao hết cơ nghiệp cho cậu Ông ta cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo Nghe đến đó, trùng không còn do dự thêm một khắc nào nữa. Hắn ngửa cổ uống cạn chén thuốc. Chất lòng đặc sánh trôi xuống cổ họng nóng rực như lửa, khiến hắn phải ho khan mấy tiếng. Một cảm giác tê giải lan dần từ ngực xuống bụng, rồi từ bụng lan ra khắp tay chân, như có hàng trăm con kiến nhỏ đang bỏ dưới da. Trùng nhăn mặt. Thuốc này sỏ nóng thế hả thầy? Lão ma chỉ cười ánh mắt lướt qua người hắn một cách rất nhanh rồi quay đi như thể chẳng có chuyện gì đáng để nói thêm. Trong lòng lão lúc này lại đang dậy lên một niềm khoái trá thầm kín. Trùng đầu biết rằng trong chén thuốc ấy không chỉ có thứ dược liệu xúc sai khiến cổ trùng mà não đã thả một loại cổ độc khác vào người trùng. Lão cần một con rối sống để quản lý cái phủ này sau khi lão chiếm được cổ mẫu. Và chung chính là con rối hoàn hảo nhất. Nhưng tất cả những điều đó chung hoàn toàn không hay biết. Lão ma khoanh tay sau lưng, thong thả nói tiếp. Giờ ta dạy cậu một đoạn chú ngữ. Hãy nghe thật kỹ, đừng sai một chữ nào. Bởi chỉ cần đọc lệch đi một âm thôi, cổ trùng sẽ không nhận ra lệnh của cậu. Lão ghé sát lại, thì thầm từng câu chú... Bằng giọng trầm thấp, những âm thanh kỳ lạ vang lên đầy khó hiểu, nhưng lại khiến người nghe, cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Huyết cổ thông linh, ý nhập đại não, má tâm nghe lệnh, hồn phách phục tùng. Lão bắt chung lặp lại từng câu một cho đến khi hắn thuộc lòng mới thôi, sau đó lão gật củ hài lòng. Tốt! Mỗi khi cậu muốn xâm nhập vào ý thức của ông Lý, chỉ cần đứng gần ông ta, đọc đoạn chú này trong đầu và nghĩ đến điều mình muốn, cổ mẫu trong người ông ta sẽ lập tức nghe theo. chung siết chặt hai bàn tay, ánh mắt hắn bừng lên sự phấn khích. Vậy tôi thử ngay được không? Lão Mai nhún vai. Muốn thử thì cứ thử, ta cũng nên về rồi. Việc ở đây đã xong quá nữa, phần còn lại... Cậu tự lo lấy Nói xong lão sách tay nải lên Bước ra khỏi phủ họ Lý Mà không ngoái đầu lại Bóng lão dần dần khuất Sau con đường đất dẫn ra cuối làng Ngay khi lão vừa đi khỏi Trung đã không kìm được sự nôn nóng trong lòng Ông Lý Cạnh lúc này Đang ngồi trên sập cụ Mắt nhìn ra sân Như đang suy nghĩ điều gì đó Trung đứng sau lưng ông Hít một hơi thật sâu Rồi nhắm mắt lại Hắn bắt đầu lầm nhầm đoạn chú lão ma vừa dạy Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ rõ ràng Gọi cậu trưởng vào Một cảm giác lạnh bút bỗng chạy dọc sống lưng hắn Như thể có thứ gì đó vừa trườn qua trong huyết mạch Cùng lúc ấy Cơ thể ông Lý Cảnh bỗng khẽ rung lên Ông chớp mắt vài lần Rồi chậm rãi đứng dậy Như một người vừa tình khỏi cơn mộng Ông bước ra sân, giọng nói vang lên. "Trường đâu, vào đây ta bảo." Cậu Trường từ ngoài vườn bước vào, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "À, uh, gọi con có việc gì vậy?" Ông Lý Cảnh nhìn thẳng vào con trai, ánh mắt đục ngầu, nhưng giọng nói lại dứt khoát một cách kỳ lạ. "Tăng nghịch tí rồi, cơ nghiệp nhà họ Lý từ trước đến nay đều cần người gánh vác." Trung là anh cá Lại hiểu chuyện làm ăn hơn Từ hôm nay Toàn bộ việc lớn nhỏ trong nhà Kể cả ruộng đất tiền bạc Đều giao cho Trung quản lý Cậu trường xứng người Cha Sao tự nhiên cha lại nói vậy Chính cha đã bảo Ông Lý gắt lên Nhưng gương mặt vẫn không hề biến đổi Im miệng Ta đã quyết rồi Từ nay Trung xếp thay ta quản cả cơ nghiệp nhà họ Lý. Trung đứng bên cạnh hất hàm nhìn em trai. Tiếng cười khỉ khỉ vang lên trong gian buồng u ám. Nghe rõ chưa hả trường? Cha đã sáng mắt ra rồi. Từ nay, cái vụ này là của tao. Mày khôn hồn thì biết điều một chút. Không thì đừng trách anh mày cạn tình cạn nghĩa. Trường nhìn cha rồi nhìn anh trai. Thấy sự điên rổ hiện đó trong đôi mắt Trung và sự vô hồn đến trọn người của cha mình. Con sông đen của làng Vọng Nguyệt vốn đã mang cái tên u ám từ bao đời, nước lúc nào cũng đục ngầu như pha bùn, lại thêm những rặng tre rậm rạp hai bên bờ che khuất ánh mặt trời. Nên dân làng xưa nay vẫn ít khi bén mạng ra đó lúc tình mơ Thế nhưng sáng nay, từ phía khúc sông gần bãi lau, tiếng người gọi nhau thất thanh vang lên dồn dập. Khiến từng tốt dân làng bỏ cả bữa sáng Vội vã chạy ra xem có chuyện gì xảy ra Người đầu tiên trông thấy cái xác là ông Tư câu cá Một lão nông đã ngoài ngũ tuần Quanh nằm sống nhờ mấy con cá dưới sông Sáng sớm như thường lệ Ông vác cần ra bờ sông Ngồi thụp xuống bãi đất quen thuộc Mắt liềm dìm chờ cá cắn câu Nhưng chỉ một lát sau Ông đã thấy có thứ gì đó lành bệnh trôi theo dòng nước. Ban đầu ông tưởng là xác một con lợn chết hay khúc cổ một bị nước cuốn từ thượng nguồn xuống. Thế nhưng khi cái vật ấy trôi sát vào bờ, ông mới nhìn rõ đó là một thân người. Ông tư hoảng hốt đánh rơi cả cần câu, lùi lại mấy bước rồi hét toán lên. Trời đất ơi, người chết! Có xác người trôi sông bà con ơi lại có người chết trôi! Tiếng kêu của ông khiến mấy người làm đồng gần đó chạy lại. Chẳng mấy chốc, tin tức lan ra khắp làng. Người ta túa ra bờ sông Đông Nghịp. Kẻ đứng trên bãi, người chèo cả lên gốc tre để nhìn cho rõ. Ngay lập tức hai thanh niên trai tráng được gọi xuống nước để vớt xác. Họ dùng xào tre khều cái thân người trôi dập dành vào sát bờ, rồi ghi chặt lại mà kéo lên. Một người lắp bắp, trời ơi! Cái sắc này, nó, nó, người còn lại nuốt khan giọng run run Mẹ kiếp ghê quá, này là quỷ giết chưa, người chết bình thường sao mà kinh tẩm đến mức này. Cái xác nằm ngựa trên bãi bùn, bụng trương phình lên căng cứng như mặt trống. Làn da tím tái loang lộ những mảng đen, càng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nổ tung. Nhưng điều kinh tẩm nhất chính là khuôn mặt với hai hốc mắt của cây xác đã rỗng toách, không còn nhán cầu, không còn lòng trắng, chỉ là hai cái lỗ sâu hóm đen ngòm. Từ trong đó từng con sâu nhỏ đang ngò ngoe bỏ ra, lộm ngộm rơi xuống cỏ má đã thối giữa, rồi rơi lạ tạ xuống bãi bùn. Một người đàn bà đứng gần đó vừa nhìn thấy cảnh ấy đã hét lên một tiếng thạm thiết, quay ngoắt sang bên nôn thốc nôn tháo. Mùi tanh tưởi từ cái xác bốc lên nồng nặc Hòa lẫn với mùi buồn Và mùi nước sông Khiến không ít người phải bịt mũi Có kẻ còn ôm bụng quỵ xuống Vì buồn nôn Lão bá run rảy nói Lại nữa rồi Lại thêm một cái xác nữa Đây là cái thứ ba rồi đấy Bà Tám đứng phía sau cũng run run tiếp lời ông Cái xác trước cũng y như thế này Bụng phỉnh lên Mắt bị khoét sạch Trời đất ơi Rốt cuộc trong làng mình đang xảy ra chuyện gì vậy Có khi nào Không phải người làm đâu Không phải đâu Chắc chắn là quỷ rừng rồi Quỷ rừng về bắt người đấy Tiếng bàn tán mỗi lúc một dồn dập Nỗi sợ hãi lan ra như lửa bén rơm khô Dân làng nhìn cái xác nằm trên bãi bùn Mà lòng dạ lạnh ngắt Chẳng ai dám đến gần thêm Đúng lúc ấy Cậu trưởng cũng vừa đi ngang qua con đường ven sông Cậu vốn định ra chợ mua ít đồ, nhưng thấy dân làng tụ tập đông nghịt thì tò mò ghé lại xem. Cậu chèn qua mấy người đứng phía trước, vừa nhìn thấy cái xác nằm dưới đất thì lập tức khựng lại. Khuôn mặt cậu tái đi, không phải vì cậu chưa từng thấy xác chết. Làng quê nghèo khó, chuyện người chết vì bệnh tật hay tai nạn cũng không hiếm, nhưng cái xác trước mặt cậu lúc này hoàn toàn khác. Nó không giống một cái chết bình thường cái bụng trướng căng Hai hốc mắt rỗng tuyết Những con sâu bỏ ra từ trong sò Tất cả khiến cậu có cảm giác Như có thứ gì đó ra ăn rỗng cơ thể người này từ bên trong Một cơn ớn lạnh Chạy dọc sống lưng cậu Bất chợt Hình ảnh cha mình hôm qua hiện lên trong đầu cậu Đôi mắt trắng giã vô hồn Những đường gân tím sậm Nổi lên trên thái dương Cậu đứng lặng một hồi lâu, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an nặng nề, giống như Linh cảm rằng những chuyện ghê giợn đang xảy ra trong làng không hề là sự ngẫu nhiên. Cậu lầm bẩm rất khẽ. Không đúng, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Anh Thanh đứng cạnh nghe thấy cậu lầm bẩm liền hỏi. Cậu trường nói gì thế? Cái gì không đúng hả cậu? Trường lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào cái xác dưới đất. À, không, không có gì. Tôi chỉ thấy lạ thôi. Trong đầu cậu lúc này bỗng lén lên một cái tên mà cậu từng nghe cha nhắc đến trong những câu chuyện về giới thầy Pháp. Đó là thầy Phán. Người đàn ông ấy sống ở làng bên, cách vọng nguyệt chừng hai dặm đường. Người ta nói ông từng học đạo Pháp nhiều năm, chuyên trừ tà giải hạn, bắt ma trừ quỷ. Bình thường, trường vốn không tin mấy chuyện bùa phép, nhưng nhìn cái sắc kinh tẩm kia và nhớ lại tình trạng kỳ lạ của cha mình. Cậu bỗng thấy trong lòng, dấy lên một nỗi sợ khó tả. Không một phút chần trừ, trường quay người chạy thục mạng về phía cổng làng. Cậu gần như chạy suốt con đường đất dẫn ra khỏi làng. Bốn đất bắn lên ống quần hơi thở dồn dập nhưng cậu vẫn không dừng lại. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải tìm thầy phán. Nếu trong làng thật sự có thứ tả môn quỷ dị nào đó đang lộng hành, thì người duy nhất có thể nhìn ra chân tướng của nó, có lẽ chỉ có ông ta mà thôi. Con đường đất dẫn sang làng bên quanh co, giữa những ruộng lúa đang vào mùa vụ. Ở cuối làng, sát một trạng tre già có một căn nhà lá đơn sơ, nằm tách biệt với những mái nhà khác. Người trong vùng đều biết đó là nơi ở của thầy Phán Căn nhà không lớn, vách đất mái dạ cũ kỹ Trước hiện treo lụng lặng mấy bó dược thảo phơi khô Mùi thuốc bắc, mùi rễ cây và lá khô trộn lẫn với mùi khói bếp Tạo thành một thứ hương ngai ngái đặc trưng mà ai bước vào cũng nhận ra ngay Lúc này trong nhà thầy Phán đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ thấp Trước mặt bày la liệt những khay thuốc Tóc ông đã điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt sâu và sáng. Ánh nhìn bình tĩnh của một người đã quen đối diện với những chuyện kỳ dị trong thiên hạ. Đối diện ông là Tí, chàng thanh niên vừa tròn nhị tuần, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt lanh lợi. Tí đang cẩn thận dùng dao nhỏ cắt từng lát rễ cây, đặt vào từng ô trong chiếc khay gỗ. Thầy Phán vừa quan sát vừa nói chậm rãi Con nhìn kỹ đi Rễ hoàng đằng này Phải cắt theo thớ lát mỏng vừa thôi Nếu cắt dày quá Thì khi sắc thuốc dược tính không ra hết Còn mỏng quá thì lại dễ nát Người làm nghề bốc thuốc Không chỉ cần cái tay khéo Mà còn phải có cái tâm tĩnh Hiểu rõ từng vị thuốc một Tí gật đầu Chăm chú làm theo Dạ con hiểu rồi thầy Nhưng con vẫn thấy khó phân biệt Mấy loại rễ này quá thầy Nhìn qua cứ giống giống nhau Thầy phán cười nhẹ <cười> Đó là vì uh, con mới học Sau này uh, quen tay rồi Chỉ cần người qua mũi cũng biết là vị gì Tí vừa định hỏi thêm Thì bỗng từ ngoài sân Vàng lên tiếng bước chân gấp gáp Khiến thầy phán khẽ ngẩn đầu Trường bước vào Quần áo lấm lem Mồ hôi nhễ nhại Nhưng cậu vẫn giữ lễ nghĩa cúi đầu trào Thưa thầy, con là trường bên làng Vọng Nguyệt. Con nghe dành thầy bấy lâu, hôm nay có sự lạ liên quan đến mạng người ở làng con. Cực chẳng đã mới dám mạo muội sang đây nhờ thầy giúp đỡ. Thầy phán gật đầu, ra hiệu cho tí rót nước, giọng tử tốn. Cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống, uống ngụm nước rồi kể ta nghe. Có chuyện gì mà khiến cậu sang đây gấp gáp như vậy? Trường nhấp ngụm nước, lấy lại hơi rồi bắt đầu kể. Ờ, thưa thầy, làng con mấy ngày nay có chuyện lạ lắm Sáng nay con vừa tận mắt thấy dân làng vớt lên cái xác thứ ba ở sông đen Cái xác uh, trướng phỉnh, mắt rỗng toách mà sâu thì nhung nhúc bỏ ra từ bên trong Người làng bảo là quỷ rừng Nhưng con thấy sự việc này rất quái dị Nghe đến chi tiết sâu bỏ ra từ hốc mắt Thầy phán bỗng khựng lại Để mắt sắc xảo nheo lại đầy nghi hoặc Thầy trầm ngâm Sâu bỏ ra từ hốc mắt, bụng lại trớng căng. Tí này, còn có nhớ trong cuốn Y Đạo Tạ Kinh có nhắc đến thứ gì không? Tí nhanh nhào đáp. Thưa thầy, nghe như mô tả về cổ trùng. Nhưng thứ đó vốn độc địa và hiếm gặp. Sao lại xuất hiện ở vùng mình hả thầy? Trường thở dài, giọng đầy lo âu. Đó là chuyện ngoài làng. Còn trong phủ nhà con cũng đang có sự lạ. Cha con á, là ông Lý Cảnh, bỗng nhiên lâm bệnh nặng. Các thầy thuốc ở huyện về thăm khám nhưng đều không đỡ. Bỗng nhiên lại khỏi bệnh một cách thần kỳ nhờ một lão thầy lang trong làng. Thế nhưng con thấy cha không còn giống như lúc trước nữa. Ánh mắt ông trắng dã thái dương thì nổi gân tím kỳ lạ. Tính tình cũng thay đổi hẳn. Anh cả con ạ lại vừa được cha giao hết quyền quản lý cơ nghiệp một cách vô lý. Con không màng gì đến ruộng đất hay tiền bạc. Nhưng cha con, ông ấy thay đổi quá nhanh Như thế, như thể không còn là chính ông ấy nữa Còn thấy có điều gì đó không đúng Đang bao trụng lấy gia đình mình Nên muốn nhờ thầy sang xem giúp Thầy phán nghe đến đây thì nét mặt trở nên nghiêm trọng Những triệu chứng mà trường mô tả về mắt trắng giã và gân tím Đã củng cố thêm nghi vấn trong lòng thầy Thầy đứng dậy đi lại trong căn nhà nhỏ Nếu đúng như lời cậu kể về những cái xác và biểu hiện của cha cậu, thì ta e là có kẻ đang dùng tà thuật để nuôi trùng độc ngay trong làng vọng nguyệt. Cái xác trôi sông kia có lẽ chỉ là vật thí nghiệm thất bại. Còn cha cậu, ông ấy có thể đang gặp nguy hiểm lớn hơn thế nhiều. Thầy Phán quay sang bảo tí. Tí, con nhanh chóng thu dọn ít thuốc mang theo túi pháp cụ. Chúng ta phải qua làng vọng nguyệt ngay. Việc này không thể chậm chế. Nếu để thứ tạo thuật đó phát tán thì không chỉ một nhà, mà cả làng này sẽ gặp họa. Tí nhanh nhẹn, vác con hỏng gỗ lên vai, vẻ mặt đầy hăng hái. con xong rồi thầy. Trường đứng dậy, cuối người cảm tạ. Đã tạ thầy đã ra tay cứu giúp, con xin dẫn đường cho thầy. Ba người lập tức rời nhà, nhắm hướng làng vọng nguyệt mà đi. Trên đường đi, thầy phán im lặng quan sát bầu trời, lòng dấy lên một nỗi bất an về thứ mà thầy sắp phải đối mặt. Khi cả ba về đến làng vọng nguyệt, bầu không khí dường như đặc quánh dưới cái nắng nồm, oi nồng. Tại bến sông đen, đám đông vẫn chưa giải tán. Cái xác trướng phỉnh đã được quấn tạm trong một tấm chiếu rách, chuẩn bị được mấy thanh niên đưa lên cáng tre để mang đi chôn cất sau khi báo quan. Vì là kẻ ăn mày không thân thích, không tung tích. Quan sài chỉ xem xét qua loa, rồi cho phép dân làng tự xử lý, để tránh mùi thối rửa lan vào xóm. Lào bá vừa buộc lại manh chiếu, vừa lắc đầu nói. Nghe đầu là thằng ăn mày lang thang mấy hôm nay ngủ miếu hoang đầu làng. Chẳng biết nó ở từ đâu tới. Giờ trên tên này cũng chẳng ai nhận xác. Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận. Mỗi người một tay trôn cất cho tử tế một chút. Thầy Phán bước tới lại gần cái xác. Ông không hề có vẻ ghê tẩm, chỉ khẽ gạt lớp chiếu ra một chút. Ngay khi nhìn thấy những con sâu đang ngo ngoe, bò trên bãi bùn, ông nhắm mắt, lầm nhầm một vài câu chú rồi khẽ thở dài. Dân làng thấy người lạ, lại có dáng vẻ đạo mạo, liền xôn xao hỏi. Ờ, ông là ai? Sao lại dám lại gần cái xác quỷ ám đó? Trường vội vàng bước lên phía trước, đỡ lời để tránh sự chú ý. Thưa mọi người, đây là thầy Phán ở làng bên, là người quen của gia đình tôi. Tôi mời thầy sang thăm khám và chữa bệnh cho cha tôi. Tiện đường đi ngang, thầy muốn xem qua để giúp dân làng yên tâm thôi. Lào bá liền hỏi dồn ở Thế nào thầy, có đúng là quỷ rừng làm không thầy? Thầy Phán khẽ lắc đầu, vẻ mặt điềm tĩnh. Không phải quỷ rừng gì đâu, có lẽ người này trúng độc của loài sâu lạ trong rừng sâu thôi. Bà con cứ đem chôn cất sâu xuống đất, rắc thêm vội bột là ổn, đừng quá lo lắng mà sinh hoảng loạn. Nói đoạn ông đã hiểu cho trường và tí nhanh chóng rời đi. Khi đã tách khỏi đám đông, trường không kìm được sự sốt ruột khẽ hỏi. Ờ, thưa thầy, lúc nãy ở bến sông, thầy bảo là độc sâu rừng. Nhưng sao nhìn sắc mặt thầy lúc ấy còn thấy không phải như vậy? Có chuyện gì đúng không thầy? Thầy phán dừng bước, đôi mắt ông lúc này bỗng trở nên sắc lạnh, nhìn về phía những rặng trẻ u ám cuối làng. Ta nói vậy là để dân làng không hoảng loạn. Một khi nỗi sợ lan ra, người ta sẽ nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí có thể xảy ra chuyện lớn hơn. Trong khi ta vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Chưa thực chất đúng như ta suy đoán Đó chính là ma tâm cổ Cái xác đó là vật thí nghiệm Kẻ luyện cổ đã dùng mạng người này Để nuôi trùng Nhưng vì mệnh chủ không đủ lực Nên trùng ăn rỗng từ trong ra ngoài Càng nhìn càng thấy tà khí này rất nặng Kẻ đứng sau thực sự vô cùng tàn độc Tí gật hù Thầy nói đúng ạ Nếu bọn họ biết có tà thuật trong làng E rằng cả làng sẽ náo loạn lên mất Trường im lặng một lúc rồi nói Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa thầy? Thầy Phán dừng lại giữa đường Quay sang nhìn cậu Ánh mắt ông bỗng trở nên sắc lạnh Trước tiền ta phải đến nhà cậu Trường hơi giật mình Nh Nhà... nhà con sao? Thầy Phán nói chậm dái từng chứa Những gì cậu kể về cha cậu Ánh mắt dài đi Gần tím nổi ở Thái Dương Nếu ta không nhầm, thì ông ấy có thể cũng đã dính phải cổ trùng. Ba người rạo bước về phía phụ họ Lý. Càng đến gần, thầy phán càng nhếu mày. Bàn tay ông siết chặt. Tả khí quá dày, không xong rồi. Vừa bước chân đến cổng lớn, họ đã chạm mặt chung. Hắn đang đứng khoanh tay, mắt long lên sòng sọc nhìn ra đường. Vẻ mặt đầy sự khống hách của kẻ vừa nắm quyền của cả một gia đình. Thấy trường dẫn theo hai người lạ, trùng bước tới, chặn ngay giữa cổng, giọng khẳng đặng. Mày dẫn ai về đây hả trường? Cái nhà này từ bao giờ trở thành cái chợ cho mày thích dẫn ai vào thì dẫn thế hả? Trường cố nén cơn giận, bước lên một bước phân trần. À, anh cả, em thấy bệnh tình của cha có điều kỳ quái nên lặn lội sang làng bên mời thầy phán về đây thăm khám ạ. Thầy là bậc cao nhân, anh hãy để thầy vào xem qua cho cha một chút. Chưa kịp nói hết câu, chung đã cười khấy. Giọng đít quá kẽ răng đầy vẻ khinh miệt. Cao <cười> nhân, hay lại là một lũ thầy lừa thầy bịp, định đến đây kiếm chác. Tao nói cho mày rõ này, ở cái nhà này, giờ tao làm chủ hay mày làm chủ? Cha đã có người khác lo liệu, thuốc thang chu đáo, bệnh tình đang tiến triển cực tốt. Mày mời cái lũ đầu đường xó chợ này về là có ý đồ gì hả? Định rủi cha chết để chiếm lại gia sản à? Trường đỏ bừng mặt quát lớn. Anh nói cái gì thế? Em vì lo cho cha nên mới. Câm mồm. Trung ngắt lời, bước tới dĩ sát mặt vào trường. Hơi thở hắn hôi hám và mang theo mùi hăng hắc kỳ quái. Tao nhắc lại lần cuối từ ngày hôm nay này Cái phủ này là do tao quyết. Cha đã giao hết cho tao rồi. Mày muốn ở thì ở yên đấy, còn không thì biến. Đừng có lôi mấy cái trò mèo về đây mà làm loạn. Cút xéo hết trước khi tao gọi gia nhân tống cổ tất cả ra ngoài bãi thả ma Nhìn bộ dạng điên cuồng ánh mắt vằn tiêm máu của anh trai. Trường ớt nghẹ đến mức tay chân run bằn bật. Cậu quay sang nhìn thầy phán. Nhưng thấy thầy chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt ông nhìn chầm chầm vào huyệt thái dương của chung rồi thu lại rất nhanh. Thầy phán lên tiếng, giọng trầm thấp. Cậu trường, chúng ta đi thôi. Già chủ không tiếp cưỡng cầu cũng vô ích. Trường đành nghiến răng dẫn hai thầy trò rời đi. Họ tìm đến nhà một người quen cũ của trường ở cuối làng, một căn nhà gỗ nhỏ kiến đáo để tạm chố. Vừa đóng cửa phòng, trường đã đấm mạnh xuống bàn, giọng đầy cay đắng. Thầy xem, giờ đen cả của con không còn là người nữa rồi. Trước đề ngấy tùy tham làm nhưng không đến mức điên rổ độc đoán như vậy Bây giờ ngay cả việc cứu cha mà ngấy cũng ngăn cản Thầy phán từ tốn đặt hòm pháp cụ xuống Cửa mặt ông trở nên cực kỳ nghiêm trọng Ông nhìn Trường rồi thở dài Ai... Cậu Trường này Chuyện không đơn giản là anh trai cậu tham quyền cố vị đâu Cậu có để ý lúc nãy không? Khi cậu ta gắt lên vùng ra quanh cổ và thái dương của cậu ấy có những đường gân xanh đen rất lạ. Tí đứng cạnh ngạc nhiên hỏi Thầy, ý thầy là anh ta cũng. Thầy phán gật đầu hạ thấp rộng. Có vẻ như anh trai cậu cũng đã bị thả cổ trùng vào người rồi. Kẻ đứng sau tên kia thực sự thâm động. Hắn biến cả phủ họ Lý thành một cái lồng nuôi quỷ. Chờ nghe xong thì rụng rời chân tay. Thầy nói sao à Cả anh con cũng dính tạ thuật ưa. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cửa đóng then cài con không thể đưa thầy vào trong được. Thầy phán nghe trưởng nói về việc cửa đóng then cài thì không hề nao núng. Ông trầm ngâm một hồi, đôi lông mày nhú chặt lại như đang tính toán điều gì đó đại sự. Tí cũng im lặng, thỉnh thoảng liếc sang thầy phán, chờ đợi một quyết định. Sau một lát ông mở cái tay nải sờn cũ Lấy ra một lá bùa màu vàng úa Nhưng lạ thay Lá bùa này không vẽ chữ ngoan nghèo Mà được cắt tỉ mỉ thành hình một đứa trẻ Trên mình chi chít những đường chỉ đỏ như mạch máu Thầy Phán cầm lá bùa hình nhân trên tay Quài sàng nói với trường bằng giọng thấp nhẹ nhưng đầy uy lực Cầu trưởng người có thể không vào được Nhưng vật thì có thể là được chứ Cậu hãy tìm cách gặp một người gia nhân thật sự thân tín Người mạnh cả cậu không mãi may nghi ngờ Hãy dặn họ bí mật dán con hình nhân này Ở một góc khuất trong gian chính nhà cậu Tốt nhất là dưới gầm sập cụ Hoặc là sau bức đại tử Chỉ cần nó nằm được ở đó Tự khắc tôi sẽ có cách nắm bắt mọi tình hình diễn ra trong phụ Dù là một hơi thở lạ Tôi cũng sẽ cảm nhận được Thầy đứng bên cạnh nghe mà mắt sáng lên. Thầy thầy dùng bùa này để thông linh à? Thầy phán khẽ gật đầu. Không hẳn là thông linh, mà là mượn mắt của bùa để dò xét khí. Nhưng nhớ kỹ, không được để bất cứ ai phát hiện, nhất là kẻ đang nuôi cổ trùng. Trường nút khan, giọng hạ thấp. Nếu bị phát hiện thì sao hả thầy? Thầy phán nhìn cậu ánh mắt lạnh đi. Thì không chỉ người mang bùa gặp họa, mà cả chúng ta cũng không còn cơ hội lần thứ hai. Trường cầm lấy lá bùa, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ nó chuyển vào tay. Cậu gật đầu quả quyết. Con hiểu rồi, trong phủ còn chị bếp tên lành. Chị vào làm từ lúc con còn nhỏ. Vốn rất quý con, và cũng đang hoang mang vì sự thay đổi của cha. Còn sẽ nhờ chị ấy. Sáng hôm sau khi màn sương mù còn chưa kịp tan trên những rặng tre, trường đã ra chợ sớm, đứng đợi góc hàng rau quen thuộc. Chẳng bao lâu chị lành bếp bước ra với chiếc rổ tre bên nách. Gương mặt chị hốc hát, đôi mắt quần thâm như thiếu ngủ. Vừa thấy trường, chị lành hốt hoảng nhìn giáo rác xung quanh, rồi kéo cậu vào góc khuất sau một gốc đa. Chị lành run rảy nói giọng thì thảo. Cậu trưởng ơi, phủ mình giờ như cái nhà mổ ấy. Từ hôm qua lão mà đo không về căn nhà lá nữa mà ở lì luôn trong phố. Cậu Trung thì ra lệnh cấm tiệt gia nhân bén mạng đến gần buồng ông Lý. Cơm nước của ông đều do tự tay cậu Trung bưng vào. Không cho ai được thấy mặt ông dù chỉ một chút. Tôi đi ngang qua hành lang mà nghe thấy tiếng động gì bên trong buồng Nó không giống tiếng người cậu ơi. cửa rắc rắc, nghe khiếp lắm cậu ạ. Trung nghe tin mà tim đập thình thịch Cậu vội vàng lấy lá bùa hình nhân ra Dặn dò kỹ lưỡng Chị lành Chị giúp em việc này Đây là vật hộ thân Em xin được cho gia đình Chị hay bí mật dán nó dưới gầm sập cụ Ở gian chính Chỗ tối nhất đấy Đừng để anh chung hay lão ma nhìn thấy Nếu không mạng của chị và em Đều không giữ được Chị có làm được không Chị lành nhìn lá bùa đầy sợ hãi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của trường, chỉ gật đầu, giấu vội lá bùa vào trong yếm. Được, vì ông Lý, tôi sẽ liều một phen. Cậu nhớ giữ mình. Buổi chiều hôm ấy, tại căn nhà tạm trú, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa. Thầy phán ngồi xếp bằng giữa nhà, trước mặt là một đĩa gạo muối và một bát nước lã đứng bên cạnh, tay cầm sẵn thanh kiếm gỗ, mặt đầy vẻ nghiêm trang. Khi mặt trời bắt đầu khuất sau rạng tre, tạo nên một dải sáng đỏ bầm như máu trên bầu trời. Thầy phán bắt đầu bấm ấn, đôi mắt ông nhắm nghiền. Ông hít một hơi thật sâu, lọng đọc chú vang lên trầm bồng, rung động cả không gian. Hình nhân thế mạng, ngũ quan thông linh, ý nhập phù chú, nhãn kiến vạn bình Mượn tay nghe gió Mượn mắt soi hồn Khai Vừa dứt lời thầy phán vung tay tung một nắm tạo vào bát nước Bát nước đang lặng yên Bỗng nổi lên những vòng sóng li ti Xoay tròn dữ dội Thầy phán vẫn nhắm nghiền mắt Mồ hôi trên chán rịn ra thành từng dòng Thấm đẫm tròm râu bạc Bát nước trên bàn không ngừng xoay tròn Sóng sánh liên hồi Nhưng tuyệt nhiên không hiện lên Bất cứ hình ảnh nào Lòng ông nóng như lửa đốt Bởi bùa hình nhân là lá bài cuối cùng Giúp ông nắm bắt thực thể tả ác trong phủ Mà không cần lộ diện Tí đứng bên cạnh Thấy sắc mặt thầy dần thay đổi Thì thấp giọng hỏi Giọng đầy lo lắng ờ, Thầy, thầy có thấy gì không ạ Có phải chị bếp chưa kịp dán bùa không thầy Thầy phán từ từ mở mắt Ánh nhìn nặng chiếu Ông hạ tay xuống Giọng khàn đi Như vừa bị hút cạn hơi Không phải là chưa rán Mà là không nhìn thấy Tí chợt xứng lại hỏi thầy Không nhìn thấy là sao à? Trường cũng bước tới gần Tim đập rộn rộn Thầy Có nghĩa là thất bại rồi sao? Thầy phán không trả lời ngay Ông nhìn xuống mặt đất Im lặng rất lâu Rồi thở hát ra một hơi dài Hề Ta không cảm nhận được gì cả. Như thể bên trong phủ họ lý bị một thứ gì đó che kín hoàn toàn. Lá bùa giống như rơi vào một nơi không có sự sống. Tí nuốt khan. Chẳng nhẽ chẳng nhẽ kẻ đó đã phát hiện ra hả thầy? Thầy phán lắc đầu chậm dài. Nếu bị phát hiện bùa đã bị phá ta sẽ cảm nhận được phản lực. Nhưng ở đây không có gì hết. Mà chính cái không có gì đó Mới là điều đáng sợ nhất. Có lẽ đã có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Trường nghe đến đây thì mặt biến sắc. Cậu bật dậy đỉnh lao ra cửa. Không được. Chỉ lành vì con mà liều mạng. Nếu chị ấy có chuyện gì thì con chết cũng không hết tội. Con phải về phủ ngay bây giờ. Dù phải liều chết con cũng phải vào xem cha và mọi người ra sao. Thầy Phán lập tức đưa tay ngăn lại. Giọng ông đành thép cậu trưởng, bình tĩnh lại, giờ cậu về đó chẳng khác nào nộp mạng, kẻ đứng sau đang răng lưới khắp phủ, cậu chỉ cần xuất hiện là hắn sẽ biết ngày tôi đang ở đâu. Hay để tôi tiếp tục thử. Bùa hình nhân có linh tính, nếu nó chờ cháy thì vẫn còn hy vọng. Cứ thế một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ 3 ba trôi qua, thầy phán không rời khỏi chiếu thiền nửa bước, nhưng bát nước vẫn lặng thinh như tờ. Tà khí từ phía phủ họ Lý Mỗi lúc một giây đặc, khiến bầu trời làng vọng nguyệt dù ban ngày cũng u ám xám xịt Tối hôm ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ của ông Tam, người quen của trường, bốn người chuẩn bị dùng bữa cơm đạm bạc. Trên bàn chỉ có đĩa rau luộc, bát mắm mặn và một bát canh rau tập tàng bốc khói nghi ngút. Ông Tam đon đà. À, mời thầy, mời cậu trường và cậu tí dùng bữa. Nhà quê nghèo kho có bát canh rau mới hái ngoài vườn mời mọi người ăn cho nóng để lấy sức mà lo việc. Trường lúc này lòng dạ dối bời. Chẳng buồn ăn uống nhưng vì phép lịch sự và để nén cơn nóng đột cậu cầm bát cơm lên. Ông Tam cũng múc một bát canh đầy hút một ngụm ngon lành. Trường vừa định đưa thịa canh lên miệng thì thầy phán bỗng khựng lại. Đôi mắt thầy pháp già Bóng trợn ngược Ông nhìn chằm chằm vào bát canh ro Dưới ánh đèn dầu vàng vọt Ông nhìn thấy Trong lãn nước xanh nhạt của bát canh Có những sợi tơ màu đỏ thẫm Nhỏ như sợi chỉ Đang uốn lượn luồn lách qua những lá rau Một cách vô cùng huyền chuyển Đó không phải là gân lá Cũng không phải rễ rau Thầy Phán kinh hoàng nhận ra Mùi hăng hắc quen thuộc Mùi của cổ độc Đừng không được ăn. Thầy phán hét lên một tiếng xé lòng, tay ông vươn ra gạt bát canh của trưởng, nhưng đã quá muộn. Trưởng vừa nuốt trọn một ngụm canh lớn, còn ông Tam thì bát canh đã cạn quá nửa. Trưởng ngơ ngác nhìn thầy, môi vẫn còn dính chút nước canh xanh nhạt. Trong khi ông Tam thì vừa lau miệng, vừa run rẩy vì kinh hãi trước phản ứng đột ngột của thầy pháp. Thầy phán lao đến Hai ngón tay bấm mạnh vào huyệt đạo trên cổ trưởng. Sắc mặt ông trắng bệch. Ông gằn hơi thở dồn dập. "Ông Tam, trả lời tôi ngay, nước nấu canh này ông lấy ở đâu?" Ông Tam sợ hãi lắp bắp. "Ờ, thầy, thì vẫn là nước giếng làng ở đầu xóm thôi à. Dân làng vọng nguyệt này xưa nay đều dùng chung giếng đó. Có có chuyện gì hả thầy?" Thầy phán buông tay khỏi cổ trưởng. Đôi bàn tay ông run lên bẩn bật. Ông nhìn vào bát canh còn sót lại vài sợi tơ đỏ mảnh như sợi tóc đang uốn éo rồi tan biến. Ông gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Khốn kiếp, hắn đã quá độc ác. Hắn không chỉ nhắm vào chúng ta, hắn muốn đầu độc cả làng vọng nguyệt này. Tí đứng bên cạnh rụng rời chân tay. Thầy thầy nói giếng làng bị hạ độc cư. Vậy thì hàng trăm con người, trời ơi. Nhưng thầy ơi Sao hắn có thể luyện được nhiều cổ trùng đến mức Thả đầy một cái giếng lớn như vậy Thầy phán lắc đầu Lầm bẩm như nói với chính mình Không thể nào hắn có nhiều cổ trùng đến vậy Trừ khi Không Không lẽ Mà tâm cổ mẫu đã hoàn thiện Câu nói đó vừa dứt Bát nước dùng để thông linh đặt ở góc nhà Bóng rung lên Lúc này bát nước bỗng nhiên sủi bọt khí, làn nước đục ngầu dần trở nên trong vắt, rồi hiện lên một gương mặt quen thuộc nhưng đầy tà khí. Chỉ mình Thầy Phán nhìn thấy hình ảnh ấy, một giọng nói đặc mang theo âm hưởng của âm ty vang lên ngay sát bên tai ông. "Sư huynh à, sư huynh quên đệ rồi sao? Hay là bao năm qua sống yên ổn quá, huynh đã quên luôn cả những ngày" Mà chính tay huynh đứng nhìn ta Bị phế sạch tu vi Bị đuổi khỏi sư môn như một con chó rồi Thầy phán loạn trạng lùi lại Đôi mắt ông đỏ ngầu vì uất hận Và cả sự bàng hoàng tột độ Ông theo thảo qua kẽ răng Mà Mà văn tải Là đệ thật sao Trong bát nước lão ma lúc này đã cởi bỏ vẻ ngoài Của một lão thầy lang quê mùa Hiện nguyên hình Là một kẻ có đôi mắt quỷ sĩ đang nở một nụ cười sắc sủa Tiếng cười ấy chỉ có mình thầy phán nghe thấy <cười> Phải là đệ đây Sư Huỳnh vẫn đào mạo như ngày nào Vẫn bị đệ lừa như ngày chúng ta còn học chung lão già đó Và vẫn cái vẻ lo cho đám dân đen ngu ngốc Nhưng Huỳnh nhìn xem Kết quả của sự thiệt lương đó là gì? Lại nhìn người bạn trẻ bên cạnh huynh trúng độc Mà không thể làm gì được sao Thầy phán đau đớn đến thắt lòng Hình ảnh người sư đệ năm xưa Người mà ông từng hết mực yêu thương bảo bọc Hiện về nhòe nhòe Ngày đó vì đam mê con đường tà đào Vì sự thèm khát quyền năng tối thượng Mà ma văn tài Đã đánh cắp bí thuật cấm của tông môn để luyện Khi bị sư phụ phát hiện Chính thầy phán đã quỷ gối xin tha mạng cho đệ mình, để rồi sư phụ phải phế bỏ toàn bộ tu vi của hắn và đuổi khỏi sư môn vĩnh viễn. Thầy phán gầm lên. Tại sao? Sư phụ đã cho đệ một con đường sống, đã tha cho đệ cái mạng tàn này. Tại sao đệ lại quay lại luyện cái thứ tả môn nhất, má tâm cổ mẫu? Để có biết thứ đó sẽ khiến đệ vĩnh viễn không thể đầu thai được không? Lão Ma cười ngặt ngéo trong bát nước Khuôn mặt hắn méo mó vì khoái lạc <cười> Đầu thai à Ta cần gì cái kiếp sau viện vông đó Khi kiếp này ta có thể làm chủ tất cả Sư Huynh Huynh nghĩ con hình nhân còn con đó Có thể làm khó được đệ sao mình quên rằng cả hai chúng ta đều học từ lão giả triết tiệt đó sao Những gì Huynh biết đệ đều biết Chính để đắp khóa mắt con hình nhân Dùng chứng khí che phủ Phủ họ lý Để nhựa huynh chờ đợi trong vô vọng Thầy phán nghiến răng Mồ hôi chảy ròng ròng Để nhựa ta Để có thời gian hạ cổ Và giếng làng Lao ma gật đầu Ánh mắt lén lên sự điên của Đúng thế Giờ này khắp làng vọng nguyệt Nhà nào cũng đã dùng nước giếng Để nấu cơm chiều Chỉ sau đêm nay Khi chăm lên đỉnh đầu Cổ tử trong bụng chúng sẽ thức giấc Cả cái làng này sẽ trở thành Những con rối ngoan ngoãn trong tay đệ Huỳnh xem Với hàng trăm binh đoàn cổ nhân này để chẳng phải sẽ bá chủ một phương sao Mà tầm cổ mẫu trong người lão lý đã hoàn thiện Nó là mẹ của tất cả đám cổ trùng Đang nằm trong bụng lũ dân làng ngoài kia Đệ chính là Vương Sư Huỳnh à Nỗi đau phản bội và sự bất lực trước mạng người Khiến thầy phán gần như gột ngã Ông gạo lên trong tâm tưởng Để điên rồi Ma văn tải Để đã biến thành quỷ dữ thực sự rồi Lào ma nhách mép Giọng nói nhỏ dần Nhưng đầy đe dọa trước khi bát nước vỡ tan Hãy lo cho cái mạng của Huynh và thằng nhóc đó đi Đêm nay để đợi Huynh Để huynh được chứng kiến thời khắc làng vọng nguyệt này thuộc về đệ. Chào sư huynh. Bát nước thông linh trên bàn bóng dần nước toác nước đèn ngòm chạy tràn ra mặt bàn gỗ. Thầy phán đứng lặng người, tay xiết chặt đến mức móng tay đâm sâu và lòng bàn tay ứa máu. Ông biết một cuộc chiến đấm máu giữa hai người cùng một sư môn giữa chính và tà sẽ thực sự bùng nổ trong đêm này. Trường lúc này run rẩy nắm lấy vạt áo thầy dòng yếu ớt. Thầy, thầy vừa nói chuyện với ai vậy? còn còn thấy bụng mình như có hàng vạn con sâu đang cắn. Ngay lập tức, ông tay bắt ấn quyết, miệng đọc lầm dầm những câu chú cổ quái. Phục trùng bất động, huyết mạch ngưng xương, thần linh định vị, ngũ Tạng an khương, cấp cấp như luật lệnh. Ông dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm mạnh và huyệt đạn chung và khí hải của hai người. Mỗi nhát điểm của ông như mang theo luồng chính khí nóng hổi, khiến trường đang quản quại, bóng khựng lại. Cơn đau xé ruột gan dịu đi đôi chút. Ta vừa dùng nghịch linh ấn để tạm khóa khí huyết, ngăn không cho lũ cổ tự rút rỉa tâm mạch của hai người. Nhưng đây chỉ là tạm khóa không chúng phát tắc. Nếu không diệt được cổ mẫu trước khi chăng lên đỉnh đầu Ấn này sẽ vô dụng Trường ôm bụng Mồ hôi vá ra như tắm Giọng thều thảo nhưng đầy lo lắng Thầy Còn và ông Tam thì được thầy cứu Nhưng còn cả làng Hàng trăm con người ngoài kia đều đã dùng nước giếng Làm sao có thể cứu tất cả bọn họ bây giờ hả thầy Thầy phán không nói gì Ông lặng lạng mở tay nảy Lấy ra một túi bột màu vàng ống dưới ánh đèn dầu Ông đưa nó cho trường, ánh mắt nghiêm nghị Cậu là người làng này, thông thuộc địa hình nhất Hãy cầm lấy túi bột chu sa luyện cùng tâm kinh này Cậu phải chạy thật nhanh Rắc bột quanh năm vị trí tượng trưng cho ngũ hành của làng Vọng Nguyệt Để tăng lập trận phong ấn tầm xa Nếu ngũ điểm này được kết nối Lũ cổ trùng trong bụng dân làng sẽ bị tạm khóa Không thể phát tác theo lệnh của cổ mẫu Trường cầm lấy túi bộ tay đun rảy Nằm vị trí đó ở đâu hả thầy? Thầy phán chỉ tay ra phía cửa Giọng đanh lại Cây đa đầu làng đại diện cho kim Cổng đình làng là mộc Bến sông đen là thủy Nhà từ đường họ lý Nhà cậu là hỏa Và gó đất cao phía tây là thổ Tại mỗi điểm Cậu phải rắc bột thành một vòng tròn khép kín Tuyệt đối không được để hở Nếu không, trận pháp sẽ gãy Cậu có làm được không? Trường nhìn túi bột Rồi nhìn về phía bóng tối mịt mùng ngoài kia Cậu nghiến răng gật đầu Con làm được bị cha vì dân làm Con nhất định sẽ làm được Tí đứng bên cạnh Thấy trường sắp lên đường Thì cũng hằng hái vác kiếm gỗ lên vai Thầy ơi, để con đi cùng anh trưởng Đường xã đêm hôm tối tăm lại có tà khí bùa vây. Còn đi theo còn hỗ trợ anh ấy một tay. Hai người làm lúc nào cũng nhanh hơn một người, thầy ạ. Thầy phán nhìn tí, ánh mắt ông bỗng trở nên dịu lại một cách lạ thường. Một nét buồn phản phát hiện lên trên gương mặt già nua. Ông không trả lời ngay mà đi ra phía chạn bát sau nhà. Rót một chén nước đưa cho tí. Uống đi con, chạy đường dài cần giữ sức. Chén nước này ta đã pha thêm chút dược liệu Để con vững tâm Tí không mảy may nghi ngờ Cười hì hì đón lấy chén nước Thầy chu đáo quá Nước gì mà thơm thế này hả thầy Cô uống đi rồi ta sẽ nói Thầy phán chậm rộng Tí ngựa cổ uống cạn chén nước Ngay khi chén nước vừa vơi Thầy phán bỗng bước tới Đặt tay lên vai tí Nhìn sâu vào mắt người học trò nhỏ Giọng ông lúc này bóng trở nên nghẹn ngào Như đang trăn chối Tí này Con theo ta từ khi còn là một đứa trẻ Ta vốn không vợ không con Cô độc nửa đời người Từ ngày có con về làm đổ đệ Căn nhà lá của ta mới thực sự có hơi ấm Ta coi con không khác gì con ruột Tí thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng Chén xứ trên tay rơi xuống đất vỡ tan Cậu lắp bắp Đôi mắt bắt đầu lờ đờ Thầy Sao tự nhiên thầy lại nói những lời này Còn thấy buồn ngủ quá Thầy ơi Thầy phán vẫn giữ chặt vai tí Giọng ông run run nhưng đầy kiên định Hãy nhớ kỹ lời ta dặn Từ nay về sau Dù không có ta bên cạnh Con phải luôn giữ vững tâm thế hành thiện giúp đời Đạo Pháp là để cứu người Không phải là để cầu danh lợi Tâm có sáng thì pháp mới linh Nhớ lấy Nhớ lấy nghe con Nói đoạn cơ thể tí dần liệm đi Cậu gục vào lòng thầy phán Đưa mắt nhắm nghiền Trường bóng tam hốt hoảng lao tới Thầy Cậu tí bị làm sao vậy thầy Sao thầy lại làm thế với cậu ấy Thầy phán nhẹ nhàng bế tí đặt nằm xuống Tróng tre Đắp tấm chăn mỏng cho cậu được quay lại nhìn trường Đôi mắt ông rừng rừng nẻ. Ta đã cho nó uống mê hồn hương, nó sẽ ngủ liệm đi trong vài canh giờ tới. Ông thở dài, nhìn ra phía phủ họ Lý đang chìm trong trướng khí đen kịt Muốn cứu làng này, chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt ma tâm cổ mẫu. Sự đệ của ta, ma văn tài, hắn đã quá mạnh. Ta thật của hắn giờ đây đã vượt xa những gì ta tưởng tượng. Đêm nay sẽ là một trận tự chiến. Ta không muốn đem tí đi theo vì ta biết chắc chắn một điều. Sau đêm nay, có lẽ ta sẽ không còn mạng để trở về nữa. Nó còn quá trẻ. Nó là đồ đệ duy nhất của tông môn ta còn sót lại. Ta phải giữ mạng cho nó. Trường lặng người trước sự hy sinh thầm lặng của thầy Phán. Cậu nhìn người thầy Pháp già nua đang chuẩn bị dấn thân vào chỗ chết với một tâm thế bình thản đến lạ lùng. Thầy phán bỗng gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động cả căn nhà gỗ nhỏ, khiến trường đang bàng hoàng nhìn tí bỗng giật mình thon thoát. Ông biết tâm trí người thanh niên này đang dao động, nhưng sự sống chết của cả làng không cho phép cậu yếu lòng thêm một khắc nào nữa. Thầy phán quát lớn, đôi mắt giả nua đỏ ngầu. Đi, đi mau, không còn thời gian để đau buồn đâu. Cậu mau cầm lấy túi bột ngũ hành mà đi. Khi vọng tròn cuối cùng ở gò thổ phía tây hoàn thành, Trận pháp kích hoạt Ta sẽ ngay lập tức xông thẳng vào phụ họ lý Đây là trận chiến của ta và hắn Là nợ cũ của sư môn Phải trả bằng máu Đi ngay Nói đoạn thầy phán bất ngờ thò tay vào cháp gỗ Lấy ra một con dao nhỏ Chỉ dài chừng một gang tay Vỏ dao làm bằng gỗ môn đen bóng Chùi dao quấn dây ngũ sắc sờn cũ Nhưng thấm đẫm mùi máu khô Và chua xa Ông cầm lấy bàn tay đang run rảy của trường Đặt mạnh con dao vào đó Giọng ông hạ thấp Lạnh lẽo đến giờ người Cầm lấy cái này Đây là thốn tâm dao Nó được đèn từ mảnh thép của thanh kiếm tổ xương Mang linh khí cực dương Để khắc chế những kẻ đã bị cổ trùng Chiếm đoạt tâm trí hoàn toàn Trường cầm con dao Cảm nhận được một luồng sát khí Lạnh lạnh từ lưỡi thép Chuyển vào lòng bàn tay Cậu lắp bắp hỏi Khắc chế nghĩa là sao hả thầy Còn, còn phải dùng nó để cứu họ sao Thầy phán nhìn thẳng vào mắt trường Ánh mắt ông không có lấy một chút thương xót Chỉ có sự tàn khốc của thực tại Nghe cho kỹ đây Trên đường đi Nếu cậu gặp những kẻ đã mất đi tính người Mắt trắng giá Gần tím nổi đầy mặt và tấn công cậu Đó không còn là người quen Hai anh em của cậu nữa Cổ trùng đã ăn hết đơn chi Chỉ còn lại cái xác biết đi Để bảo vệ cho cổ mẫu Ông xiết chặt vai trường gần từng chữ Con dao này Một khi đâm vào tim kẻ bị nhiễm cổ Linh khí của nó sẽ thiêu cháy Con cổ trùng bên trong ngay lập tức Nhưng đồng thời Kẻ đó cũng sẽ mạng vong theo nó Nếu kẻ đứng trước mặt cậu Là kẻ đã bán rẻ linh hồn cho quỷ sữ Kẻ đã dùng chính mạng sống của cha mình Để đoạt lý gia sản Thì cậu tuyệt đối không được đường tay Một chút giò dự của cậu lúc này Sẽ khiến cả làng vọng nguyệt này chết hết Cậu có dám xuống tay Để kết thúc tội ác này không Trường rùng mình Sống lưng lạnh toát Hình ảnh anh cả chung với gương mặt vạn vẹo Ánh mắt tham lam Và sự điên cuồng hiện lên Cậu hiểu thầy đang nói đến ai Đó không còn là người Anh từng chơi đùa với cậu thợ nhỏ Mà là một con quỷ đội lốt người Đang tiếp tay cho lão ma Trường nắm chặt chui dao Đôi mắt vốn hiền lành giờ đây phản lên những tiêm máu của sự căm hận và quyết tâm. Con... con hiểu rồi. Con sẽ tự tay kết thúc chuyện này. Thầy phán gật đầu buông vai trường ra. Tốt. Sát sinh để cứu sinh. Đó là nghiệp quả cậu phải gánh vác. Mau đi. Nhớ kỹ. Vị trí cuối cùng là gò thổ. Khi xong việc hãy chạy thẳng về đây. Mọi chuyện còn lại ta sẽ lo liệu. Sau khi tiếng gà gáy cất lên, hãy về nhà của cậu. Trường không nói thêm lời nào, cậu dắt con dao vào thắt lưng, ôm chặt túi bột vàng rồi lao vụt ra màn đêm. Tiếng chân cậu chạy huỳnh huỳnh trên con đường đất, họa cùng tiếng gió rít qua rặng che già, như tiếng gào thét của những linh hồn bị oan khuất dưới sông đen. Trong căn nhà gỗ nhỏ, sau khi tiếng bước chân của trường liệm dần vào màn đêm, thầy phán lặng lặng chốt chặt cửa tre. Ông quay lại nhìn tí đang ngủ say trên tróng, ánh mắt tràn đầy sự chiều mến cuối cùng của một người cha dành cho con. Rồi ông chậm rãi quỷ xuống giữa gian nhà. Đôi bàn tay già nua, run rẩy mở lớp vải điều cũ kỹ trong đám tay này. Một luồng khí nóng hừng hực đột ngột tỏa ra, xua tàn cái lạnh lẽo của chướng khí đang bùa vây. Đó là cựu liên lôi kích, báu vật trấn môn của pháp môn ông. Mảnh gỗ xét đánh đen bóng như thạch anh, được chạm khắc tinh xảo thành hình một đóa sen chín cánh đang e ấp. Trên mỗi cánh sen là những đường vân chớp giật tự nhiên, ẩn chứa sức mạnh kinh hồn của thiên lôi. Thầy phán ngồi xếp bằng, đặt đóa sen gỗ trước mặt. Ông nhắm mắt, nhịp thở dần trở nên nặng nề. Trong tâm thức ông, tiếng nói của sư phụ năm xưa lại vang lên, ấm vang như sấm rồi. Phán, con phải nhớ thật kỹ, cầu liên lôi kích là vật lưỡng bại câu thương. Linh hỏa từ xét thiên không chỉ thiêu rủi tả ma, mà nó còn rút cạn sinh mệnh lực của người triệu hồi để làm mồi nhen nhóm. Dùng nó, nghĩa là con chọn con đường cùng tận, tuyệt đối không được khai hỏa. Trừ khi đã không còn đường lui Thầy phán khẽ mỉm cười Một nụ cười đắng chát Sư phụ Đệ tử bất hiếu Nhưng đêm nay làng vọng nguyệt này Chính là đường cùng rồi Cũng đã đến lúc con thanh lý môn hộ Thay cho người rồi Ông bắt đầu kết ấn Mười đầu ngón tay đan xen vào nhau Tạo thành những đồ hình phức tạp Miệng ông tụng niệm Thanh âm chậm thấp Những nội lực thâm hậu Khiến những hạt bụi trong không khí Cũng phải run rẻ Thiền địa chính khí Lôi hỏa quy tâm Cựu liên khai cánh vạn quỷ câu trầm Cùng lúc đó Tại phủ họ Lý Không khí đặc quánh mùi tử khí Trường chạy như điên dại qua các điểm trấn Bột vàng chú sa Đất được rắc xong ở cây đa Cổng đỉnh và bến sông đen Cánh tay cậu giá rời Hơi thở đứt quáng Nhưng khi đến trước cổng nhà họ Lý Điểm chấn hệ họa cậu bỗng khứng lại dễ chẳng mở đủ Chúng đang đứng đó Hắn không còn là người anh trai của cậu ngày nào Làn giá hắn tái xám như người chết Những đường cân tím đen Bỏ ngoằn nguèo từ cổ lên đến tận Thái Dương Giật lên hồi theo nhịp tim Đôi mắt hắn trắng giá không còn trọng đen Tỏa ra một luồng tà quang lạnh léo Hắn cất tiếng cười Âm thanh không phải của con người Mà là sự trồng chéo của nhiều giọng nói khẳng đặc <cười> Sao thế Không dám bước nữa à Hay là vẫn còn nhớ tao là anh mày Trường nghiến răng Mắt không rời khỏi gương mặt biến dạng kia Giọng cậu khẳng đặc đi Anh cả Anh tránh ra cho em Em không muốn làm chuyện này Trung bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong khoảng sân vắng. Không muốn làm mà vẫn phải làm. Lão thầy Pháp mày mời về dặn dò cũng hay thật đấy. Gặp kẻ mất nhân tính thì phải giết, đúng không? Nghe đến đó tay trường xếp mạnh hơn vào chuôi dao. Ký ức về lời thầy Phán từng chữ rõ ràng đến tàn nhẫn. Không được do dự, không được nương tay. Nếu không cả làng sẽ chết sạch. Trường bước lên một bước giọng cậu run lên. Anh còn nghe thấy em nói không? Tỉnh lại đi. Lão ma đang dùng anh như một con tốt thí thôi. Anh đang giết chết cha, giết chết cả làng này. Màu tránh ra để em lập trận. Nếu không tất cả sẽ hóa thành quỷ dữ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt trùng dường như dao động. Con người con lại, đôi môi khẽ run như muốn nói điều gì đó. Nhưng... Ngay lập tức những đường gân tím trên cổ hắn nổi lên, giật giật như có thứ gì đó bên trong đang xiết chặt. Rồi tất cả biến mất, thay vào đó là một nụ cười vặn vẹo đến giỡn người. Hóa quỷ thì đã sao? Quỷ không biết đau, quỷ không biết sợ, quỷ có sức mạnh vô biên. Mày nhìn xem, trăng sắp lên đỉnh đầu rồi. Chỉ cần mày không rắc được vòng tròn này, cả làng sẽ quỷ dưới chân tàu. Giọng nói phát ra không còn là của chung nữa Nó trầm xuống Nặng và lạnh Như vọng lên từ một nơi không thuộc về người sống Trường cảm thấy sống lưng lạnh toát Nhưng lần này cậu không lùi nữa Ánh mắt dần cứng lại Không còn sự do dự như trước Nước mắt trường trào ra Hòa cùng mồ hôi mặn chát Anh cả Em không muốn Nhưng em không thể để hàng trăm mạng người chết Vì sự điên rổ của anh Chúng không nói thêm hắn bước tới Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại Chỉ còn một sải tay Mùi tanh từ cơ thể hắn bốc ra nồng nặng Như xác chết thối rửa lâu ngày Ngày lập tức trường rút dao Động tác dứt khoát hơn cậu tưởng Lưỡi dao lé lên dưới ánh trăng Phản chiếu gương mặt cậu Tái nhợt nhưng đã không còn lùi nữa trưởng hét lớn Tránh đá Trung đáp lại bằng một nụ cười kéo dài Rồi bất ngờ lao tới Nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đó Bàn tay hắn chụp thẳng vào cổ trường Lực siết mạnh đến mức cậu gần như nghẹt thở Giọng nói âm mù kia lại vang lên sát bên tài của trường Giết đi Để xem người có dám đâm vào tim chính anh ruột mình không Cả hai vật lộn ngay giữa sân Đất cát tung lên Túi bột trong tay trường suýt đỡ rơi xuống Cậu cố gắng giữ chặt Một tay chống lại lực bóp cổ Một tay nắm con dao run lên từng hồi Lưới dao chỉ cách ngực chung Chưa đầy một gang tay Nhưng chính cái khoảng cách nhỏ bé đó Lại nặng như cả một đời người Một giọng nói lại cất lên Nhưng lần này không còn là giọng âm u đầy tạ mị kia Mà là của chung Dường như đó là chút hơi sức còn sót lại Của cậu thúc giục em trai Đâm đi Nếu không Cả làng sẽ chết thay cho sự yếu đuối của em Trường gào lên Một tiếng gào xé cổ Không còn là lời nói Mà là tiếng của một con người Bị dồn đến tận cùng Anh cả Thả lỗi cho em Bàn tay cầm dao xiết chặt Lưỡi dao lao thẳng về phía ngực chung Và ngay khoảnh khắc đó Một giọt nước mắt rơi xuống Phập Máu từ vết đâm trí mạng trào ra nóng hổi và mang theo một mùi hắc nồng của dịch độc bị thiêu cháy. Trung đổ ập xuống vai trường, đôi bàn tay vừa xít cổ em trai giờ đây buông thóng, đun rảy bán lấy vạt áo cầu. Trong hơi thở đứt quãng cuối cùng, đôi mắt trắng giá của Trung chợt hiện lên một tia sáng yếu ớt của phần người còn sót lại. Phật trường đút mạnh con dao thốn tâm ra, xác trung đổ xuống nền đất lạnh léo, Những sợi gần tím trên cổ hắn héo rút lại, đen kịp như rễ cây khô. Trường ngã quỷ xuống bên cạnh anh mình, đôi bàn tay đẫm máu run bẩn bật. Tiếng gạo thét ướt nghẹn, tắc nghẹn nơi cổ họng Chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gương mặt đầy buồn đất. Anh cả, em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng gió đêm bóng nổi lên lồng lòng Tiếng rằng cherry lên như lời cảnh báo của thời gian. Chuẩn nhìn lên đỉnh đầu, vầng trăng đã chạm sát thiên không, tỏa đất thứ ánh sáng vàng vọt đầy ma quái. Cậu nghiến răng, dùng vạt áo lau vội nước mắt, nhặt lấy túi bột chú sa còn dở dang. Cậu không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa. Mạng sống của cả làng Vọng Nguyệt đang đè nặng trên đôi vai gầy này. Chuẩn đứng dậy lao đi như một mũi tên về phía gò thổ phía tây vị trí chấn yểm cuối cùng. Cùng lúc đó bên trong buồn ngủ của ông Lý Cảnh, không khí bỗng nhìn chấn động dữ dội. Lão Ma đang ngồi xếp bằng trước một chậu máu lớn, đôi mắt tì hí bóng trợn trừng, trong mắt long lên sòng sọc. Khốn kiếp, thốn tâm rào, người dám giết con của ta. Lão Ma gầm lên, giọng nói vang vọng khắp gian phòng, làm những tấm đèm che rung lên bẩn bật Hắn cảm nhận được sợi dây liên kết linh hồn giữa hắn và trung đất đứt lìa. Sự tức giận khiến gương mặt lão biến dạng. Tạ khí từ cơ thể tỏa ra, khiến nến trong phòng chuyển sang màu xanh lục. Lão ma cười gần, giọng đít của kẻ răng. Sư huynh Huỳnh được lắm. Huỳnh dạy cho nó cách dùng vũ khí của lão già kia để đối phó với đệ sao? Huỳnh nghĩ chỉ với một trận pháp ngũ hành vặt vãnh, Là có thể ngăn được đại kế của đệ sao? Nếu Huỳnh đã chọn con đường này Thì đệ sẽ tiễn huynh đi gặp sư phụ sớm hơn một chút Chết đi rồi Thì trận pháp kia cũng chỉ là đống bột vô tri Khi đó Không còn ai trên đời này cản được ma tâm cổ mẫu nữa Đến đây Để đời Huỳnh ở đây rồi Nói đoàn lão quay sang nhìn thân thể ông Lý đang nằm trên giường Lúc này da sẽ ông đã chuyển sang màu tím tái hoàn toàn, lồng ngực phập một cách dị thường, như thể bên trong có hàng nghìn sinh vật đang chen chúc. Lão ma đặt tay lên trán ông Lý lẩm nhẩm: "Nhanh thôi, chỉ cần chăm lên đỉnh đầu, mẹ sẽ thức giấc." Tay gò thổ phía tay, trưởng đổ những hạt bột vàng cuối cùng xuống đất, khép kín vòng tròn ngũ hành. Ngay khoảnh khắc vòng tròn hoàn thành, Một luồng sáng vàng nhạt từ mặt đất Bỗng bụng lên Rồi lan tỏa đi khắp bốn phương tám hướng Như những mạch máu của đại địa Tại căn nhà gỗ nhỏ Thầy Phán đang nhắm mắt bỗng bừng tỉnh Ông cảm nhận được linh khí Từ trận pháp Đã kết nối thành một vòng lập hoàn hảo Nằm điểm chấn Kim mộc thủy họa thổ Đã rực sáng Tạm thời đóng băng mọi chuyển động Của cổ tử trong bụng dân làng Tốt lắm Cậu đã làm được, giờ đến lúc lão giả này kết thúc tất cả. Thầy Phán đứng dậy, cơ mặt ông giờ đây không còn chút lo âu, chỉ còn sự thanh thản của kẻ đã quyết định hy sinh. Ông nhẹ nhàng cầm lấy đoá sen gỗ cửu liên lôi kích, cẩn thận giấu vào trong ngực áo, sát với nhịp tim mình. Sức nóng từ mảnh gỗ xét đánh tỏa ra, khiến ra thịt ông bỏng rát, nhưng nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân già nua. Ông bước ra khỏi cửa nhà ông Tam Gió đêm quất mạnh và tà áo tràm sờn cũ Thầy Phán nhìn về phía phủ họ Lý Nơi tà khí đen đặc đang bốc lên Như một cột khói chọc thẳng và vầng trăng tròn Ma văn tải, nợ môn phái, nợ dân làng Đêm nay ta với đệ xét tính cho bằng hết Thầy Phán đã bước nhanh về phía phủ họ Lý Mỗi bước chân ông đi Linh khí từ trận ngũ hành như nâng đỡ Khiến bóng dáng giả nua của vị thầy Pháp Trở nên uy nghiêm lẫm liệt giữa đêm đen Trận chiến cuối cùng Cuộc hội ngộ sinh tử giữa hai vị đồng môn Đã thực sự bắt đầu Thầy Phán dừng bước trước cổng phủ họ Lý dưới ánh trăng mở đục Sát trung nằm đó Bất động Đôi mắt đã khép lại Nhưng gương mặt vẫn còn vương nét kinh hoàng Lòng thầy phán trọt thắt lại Một thoáng sao động hiện lên trong mắt vị pháp sư già Nhưng rồi ông hít một hơi thật sâu Nén nỗi đau vào tận đáy lòng Đêm nay, bi kịch này phải kết thúc Sư Huynh, Huynh đến muộn hơn đệ tưởng Một giọng nói âm u nhở nhựa, nhựa vang lên Từ trong bóng tối của gian tiền sạch Lão ma chậm rãi bước ra Hắn không còn vẻ khúm núm của lão thầy lang rào mà đứng thẳng, tà áo đen bay phần phật, đôi mắt đỏ quạch như hai hòn than cháy dở. Lão nhìn cái xác của Trung dưới chân thầy phán rồi ngước lên cười sặc sủa. Huỳnh thấy không? Thằng này là một vật chủ tốt, tiếc là nó quá yếu đuối. Nhưng không sao, ma tâm cổ mẫu đã có cha nó chăm sóc. Đã lâu lắm rồi, thực sự rất lâu rồi. Huỳnh đệ ta mới lại đứng đối diện thế này Để phân cao thấp Huỳnh còn nhớ lần cuối chúng ta tỉ thí Trước mặt sư phụ không Thầy phán không cười Cơ mặt ông đanh lại Giọng nói vang rèn Ma văn tài Đừng nhắc đến sư phụ để không xứng Để đã quá độc ác Vì cái ước mộng bá chủ điên cuồng Mà sẵn sàng hy sinh cả một ngôi làng Dùng mạng sống Của hàng trăm con người lương thiện Để nuôi thứ tả vật kia Để có biết tội của đệ là vạn kiếp bất phục không? Hôm nay, không phải vì thù riêng mà ta sẽ thay sư phụ, thay cho đạo trời để thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ sao? Để xem huynh lấy gì mà thanh lý? Lão ma hét lên tay vùng ra một sớp bùa đen tuyền Ngay lập tức, cả hai lao vào một cuộc đấu phép kinh thiên động địa. Thầy phán tung ra những lá bùa vàng rực rỡ, Mang chính khí thuần dương Kết thành hình bát quái trấn áp Lão ma cũng không vừa Hắn lầm nhầm tà chú Triều hồi những luồng khói đen kịp Lượn lở phá trận Tiếng nổ đi đùng của linh lực va chạm Vang lên giữa sân phủ Bụi đất mù mịt Nhưng đúng như lời lão ma nói Cả hai vốn cùng một gốc Quá hiểu chiêu thức của nhau Mỗi khi thầy phán định dùng Ấn quyết khóa chặt tà khí Lão mà lại nhanh chóng dùng nghịch chú Để hóa giải cán cần trận đấu vẫn ở thế rằng co không dứt Lão mà vừa đánh vừa cười lớn Tiếng cười đầy vẻ đắc thắng huynh không giết được đệ đầu sư Huynh à <cười> Và huynh cũng không còn thời gian nữa Nhìn lên trời đi Chẳng đã xác định đầu rồi Chỉ một chút nữa thôi Khi ma tâm cổ mẫu hoàn thiện Nó sẽ thoát xác từ thân thể lão lý Lúc đó Sức mạnh của nó là vô song. Huỳnh có mười mạng cũng không chống lại được nó đâu. Cả cái làng này sẽ là thức ăn cho mẫu cổ. Còn đệ, đệ sẽ là vương. Thầy phán bóng dừng lại. Ông nhìn vầng trăng tròn vành vành đang tỏa ánh sáng lạnh lẽo xuống cả ngôi làng. Ông biết mọi chiêu thức thông thường đều đã vô dụng trước tà đạo của lão Ma. Một sự tĩnh lặng lạ thường bao trùm lấy vị thầy pháp giả. Ông đưa tay vào ngực áo, chậm rãi rút ra đóa sen chín cánh đen bóng, đó chính là cử liên lôi kích. Vừa thấy đoá sen gỗ ấy, nụ cười trên mặt lão ma bỗng chốc đông cứng lại, đưa mắt lão trợn trừng, sắc mặt từ tái xám chuyển sang đen sạm vì kinh hãi. Lão lùi lại một bước giọng run rảy. Cụ, cử liên lôi kích? Không thể nào. Lão già chết tiệt đó. Lão đã giao bó vật chấn môn cho huynh sao? Lão thiền vị đến mức đó sao? Lão ma gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Huỳnh điên đồi. Huỳnh có biết dùng thứ này nghĩa là gì không? Nó là lôi hỏa của trời. Nó thiêu đuổi tà ma nhưng cũng sẽ đốt cháy tâm can người sử dụng thành cho bụi. Huỳnh sẽ chết theo đệ. Huỳnh có thấy đáng không? Nghe đệ, hãy từ bỏ nó đi. huynh và đệ cùng làm bá chủ. Đệ sẽ chia cho huynh một nửa thiên hạ này. Chúng ta sống đời an nhàn Tại sao phải chết vì lũ dân đen ngu ngốc kia Thầy Phán nhìn đóa sen gỗ trong tay Rồi nhìn ra xa Nơi những ngôi nhà của làng Vọng Nguyệt Đang chìm trong giấc ngủ của trận pháp ngũ hành Ông mỉm cười Một nụ cười hiền hậu nhưng đầy uy lực Tài à Để mãi mãi không hiểu được Ta sống một đời quang minh chính đại Lấy việc cứu người làm gốc Thà chết để giữ lấy đạo nghĩa Cứu lấy vạn dân Còn hơn sống vạn năm mà tay nhúng đẩy máu Của những người dân vô tội Sư phụ giao thứ này cho ta là vì ông biết Ta sẽ dùng nó vào đúng lúc cần thiết nhất Và giờ là lúc đó Lão mà phát điên Lão tới định cướp lấy đóa sen Không, dừng lại Thầy phán nhắm mắt Môi bắt đầu chuyển động Giọng độc châm ngôn vang lên như tiếng chuông Mỗi chữ phát ra đều khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Cầu thiên huyền lôi, lôi hỏa quy tâm, dĩ huyết vi dẫn, dĩ hồn vi đăng, khai cánh sen hồng, diệt tận tà tông, sắc. Bỗng nhìn đoá sen gỗ trong tay ông bùng phát một luồng chân khí vàng rực, rực rỡ đến mức xua tan mọi bóng tối của phụ họ Lý. Chín cánh sen gỗ từ từ nở rộn. Mỗi cánh phát ra một tiếng sấm nổ đanh gọn cùng lúc đó Từ trên trời cao Một luồng điện xanh biếc xé toạc màn đêm Dáng thẳng xuống đóa sen Thân hình thầy ván bắt đầu bốc cháy Một ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ Không khói tỏa ra từ tim ông Làn nhanh ra tứ chi Nỗi đau đớn tột cùng Khi linh hồn bị thiêu đốt Không làm ông nao núng Ông đứng giữa quần họa ấy Uy nghiêm như một vị thần giáng thế Dứt lời chân ngôn cuối cùng, thầy phán vông tay chỉ thẳng về phía lão ma. Đoá sèn cỗ hóa thành một luồng sét khổng lồ, mang theo sức mạnh của thiên địa, cầm đú lao đi. Ma văn tải, xuống địa ngục mà tạ tội với sư phụ đi. Lão ma chưa kịp thét lên tiếng thứ hai, thì ngọn lôi kích đã xuyên qua ngực lão. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạ khí trong người lão bị Linh hỏa thiêu rùi trong nháy mắt. Thần thể lão tan biến thành những hạt bụi cho giữa không chung. Khi tà khí cuối cùng của ma văn tài tan biến thành cho bụi dưới sức mạnh kinh hoàng của Cửu liên lôi kích, phủ họ Lý rơi vào một sự tĩnh lặng đến giận người. Ánh lửa xanh lam từ thân thể thầy phán cũng dịu dần, nhưng sức nóng của nó đã thiêu rụi toàn bộ chướng khí đen đặc. Bên trong buồn ngủ, ma tâm cổ mẫu trong lòng ngược ông Lý Cạnh bóng khựng lại. Mất đi sự nuôi dưỡng bằng tà thuật Của người luyện Con quỷ trùng ấy quản quài Rít lên những tiếng thâm u Rồi từ từ héo rũ Chết khô ngay trong huyết quản Của vật chủ Nhưng ông Lý cũng đã không còn sự sống Có thể ông chỉ còn là Một cái xác khô héo Nhẹ hẳn như một nhành cây mục Vì đã bị hút cạn tinh huyết Suốt bao ngày qua trưởng loạn trọng bước vào sân phủ Người đầy bùn đất và máu. Cậu nhìn thấy thầy phán đang ngồi tựa lưng và cột đá. Mái tóc ông vốn chỉ lốm đốm bạc này đã trắng xóa hoàn toàn như xương muối. Làn da ông nhăn nheo hơi thở đứt quáng, mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Trường gào lên, lào đến đỉnh đỡ lấy ông. Thầy, thầy ơi! ngay lúc đó từ phía cổng phủ một bóng dáng nhỏ bé chạy hớt hại vào. Mê hồn hương đã tan hết tác dụng. Tí tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn Và linh tính mách bảo cầu chạy thẳng đến đây Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tí quỷ xuống Bỏ đến ôm chẳng lấy thầy mình Tiếng khóc xé toạc màn đêm Thầy, tại sao? Tại sao thầy lại làm thế này? Tại sao thầy lại bỏ con lại? Tại sao không cho con giúp thầy? Thầy ơi! Thầy phán từ từ mở mắt Ánh nhìn đỡ đẫn Nhưng khi thấy gương mặt tí Ông khẽ mỉm cười Đôi bàn tay đun rảy khô khốc của ông thọ Và lớp áo trạm đã xém lửa Rút ra một phong thư xếp gọn Đặt vào tay tí Thầy phán thiểu thảo Mỗi chữ thốt ra là một lần Ngực ông phập phòng đau đớn Tí Nghe Nghe ta còn là chuyện nhân duy nhất của phái ta Phải nhớ hành thiện giúp đời dứt lời thầy phán Phụt ra một ngụm máu đen ngòm Đầu ông nguẹo sang một bên trên vai người học trò nhỏ Đôi mắt ông khép lại Thanh thản như vừa hoàn thành một giấc ngủ dài Sau cả cuộc đời trường ma diệt bạo Thầy Tiếng gạo của tí vang vọng khắp làng vọng nguyệt Đau đớn đến xé lòng Trong khi đó trường cũng đã lao vào buồn trong Cậu đứng chết chân trước sát cha mình Ông Lý nằm đó gương mặt hốc hát Không còn chút hơi ấm Bi kịch của nhà họ Lý đã khép lại bằng hai cái xác của người thân. Bằng máu của anh trai và nước mắt của người con út. Làng Vọng Nguyệt đã được cứu nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Sáng hôm sau khi những tiền nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mở của làng Vọng Nguyệt, dân làng bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Họ ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy phủ họ Lý tan hoang. Và không khí không còn u ám như trước. Tí ngồi bên xác thầy phán, đôi mắt xưng hút chậm rãi mở bức thư ra. Những dòng chữ ngoạch hoạc, những chứa đừng tình yêu thương bao la. Đồ đệ ngoan của ta, khi con đọc những dòng này, ta đã đi gặp sư phụ. Đừng buồn, vì đây là nghiệp quả và cũng là vinh hạnh của người làm thầy pháp. Từ nay con không còn là tí nữa, mọi người sẽ gọi con là thầy Phan Cái tên mang theo tâm nguyện phán sự công minh của phái ta. Còn hãy ở lại làng này thêm một thời gian, dùng những gì ta dạy để giải hết dư độc cổ tử cho dân làng, giúp họ bình an trở lại. Xong việc hãy mang xác ta về làng cũ, chôn cạnh mộ sư phụ ta. Tí nắm chặt bức thư, lau nước mắt, ánh mắt cậu bỗng trở nên già dặn và kiên định lạ thường. Cậu không còn là đứa trẻ hay tò mò ham chơi nữa, mà đã mang trên mình gánh nặng của một thầy Pháp chính đạo. Khi thầy Phan đã giúp dân làng giải hết dư độc còn sót lại của cổ trùng và chuẩn bị rời đi cùng linh cứu của thầy mình, trưởng bước tới, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu. Cậu dối vào tay Phan một bọc vải vàng nặng trịch. Đó là toàn bộ vàng bạc mà cậu gom góp được để cảm tạ ơn cứu mạng của cha. Và cả làng Thầy Phan Đây là chốt lòng thành của gia đình tôi Không có thầy và thầy phán Làng này đã thành bãi tham ma Xin thầy nhận lấy để lo liệu hậu sự cho ông Phan nhìn bọc vàng Rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của Trường Cậu khẽ lắc đầu Đẩy bọc vải lại Giọng nói chậm tĩnh nhưng dứt khoát Anh Trường này Tâm nguyện của thầy tôi cả đời là cứu người không cầu báo đáp. Tôi theo thầy bao năm, chỉ mong học được cái đức đó. Tiền này anh hãy dùng để giúp đỡ những gia đình trong làng đã mất người thân trong đại nạn này. Tôi chỉ xin anh một cỗ xe ngựa để đưa thầy tôi về quê nhà. Trường lặng người, nhìn dáng hình nhỏ bé nhưng uy nghiêm của thầy Phan đang dịu linh cứu thầy mình đi khuất dần sau rạng tre. Ánh nắng bàn mai rực rỡ chiếu rọi con đường đất như minh chứng cho một chương mới bắt đầu Chương về một vị pháp sư trẻ tuổi Mang tên Thầy Phan Người sẽ tiếp nối ngọn lửa chính nghĩa Từ đóa sen gỗ cổ liên lôi kích Đi khắp nhân gian để trừ tà cứu thế Lôi hỏa thiêu tà thân hóa hạc Sen hồng chín cánh đổ nhân gian nợ môn thanh lý truyền y bát Vọng nguyện bình yên một chữ phan Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cảm ơn Tưởng Trần bếm những tập truyện rất hay Luôn đồng hành cùng với kênh Chúc quý vị ngủ ngon nhé Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai Lúc 21 giờ